Xin chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe Trên cái đột truyện Chì Dậu Bây giờ là 12 giờ trưa Và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc Và trong tập truyện ngày hôm nay Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị Những tin tiết tiếp theo của bộ truyện Hai Mảnh Đời Được viết bởi tác giả Miu Hoác Tử Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tin tiết và nội dung hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Tùng nhìn cô rồi kẻ nhớ mày Sự chú ý không hề đặt lên lời nói của cô Mà là ở đôi mắt hơi đỏ đỏ sưng sưng kia Ở đây một thời gian anh mới phát hiện ra Bên trong cái vẻ ngoài lành nhạt Có phần khó tính của Xuân Thực ra chỉ là cô gái yếu đuối Dễ tổn thương Anh thường thức khuya Không có việc gì làm sẽ lanh quanh Đi dạo một vòng Đã không ít lần vô tình phát hiện Cô đang lèn lén khóc một mình Ở một góc nhỏ Dán vẻ ấy Anh nhìn thấy một lần, liền không thể nào quên được. Một người con gái nhỏ nhắn, ngồi cuộn tròn trên đất, như sợ người khác phát hiện ra. Cô thuốc thích, mấy tiếng rất nhỏ, đôi mắt đỏ lên, nước mắt làm ướt đôi mi dài như cánh quạt. Khi cô khóc, mũi cũng trở nên hồng hồng như quả cà chua nhỏ. Trong vừa tội nghiệp, lại vừa có chút gì đó rất đáng yêu. Tôi biết rồi, cô có, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cô...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 Sự nấu ăn rất khéo, đầm đà, vừa miệng Không ít lần Tùng đã mở miệng khen ngợi Hôm nay cũng không ngoại lệ Nhìn ngon quá Cô nấu ăn ngày càng giỏi Mai mốt, ai cưới cô chắc là có phúc lắm Tùng mốt một muỗng canh nếm tử Nước canh hầm nhiều giờ Vì ngọt thanh từ rau củ Được tận dụng triệt để Hòa cùng với mùi thơm của hành Quá là mỹ vị Lời khen ngợi của Tùng đã vô tình Chạm tới vết thương trong lòng xuân Mà dùi quỷ khiến cô lại muốn khóc Hai mắt cô lúc này cay cay tiếp đó hóc mắt ngập nước Thiều khóe mắt mà rơi xuống Một cách không thể kiểm soát Tùng đang ăn Ngước mắt lên liền bắt gặp cạnh đấy Anh ngẩn ra Tày chân bắt đầu luống cuốn Cô, cô sao vậy Sao tự dương lại khóc Tùng lắp bắp Cô cứ khóc như thế Để người ta nhìn thấy không khéo lại nghĩ Anh làm gì cô thì khổ. Lời Tùng nói chẳng đá động gì tới Xuân. Cô vẫn cứ khóc không tôi. Anh thấy thế càng hoảng hơn. Định đưa tay giúp cô lau nước mắt. Lại không dám mà rút tay lại. Xuân khóc một hồi cũng dần ổn định trở lại. Cô đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Tùng không biết kiếm ở đâu ra. Một cái khăn nhỏ liền đưa cho cô. Xuân không cách sáo. Cô nhận lấy. Chắc anh hoảng lắm. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Sư nói, giọng vẫn còn ngàn ngàn Cô rất giỏi giấu cảm xúc thật của bản thân Chắc do hôm nay xảy ra nhiều việc Nên cô mới xúc động như thế Không sao đâu Khóc xong cũng tốt Giải tỏa được áp lực Tùng cười sượng trân Có phải tôi nhắc chuyện chồng con Khiến cô buồn không Nếu là như vậy thì tôi xin lỗi uhm, Tôi thật sự không cố ý Cũng tại cái miệng mà ra Anh vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào cái miệng Xuân nhìn dáng vẻ khờ khào của anh lại bị hành động đó chọc cho cười ra tiếng Cười là tốt, cười là tốt rồi tung thở vào một hơi Thực ra chuyện cũng không có gì khó nói Chắc anh cũng đã nghe qua chuyện của tôi Xuân mở lời Sao không nghe được cơ chứ Người ngoài kia đều đang đụm ầm lên Xuân cũng đoán trước được chuyện này Lúc trước không ít người nói xấu sau lưng cô Cô đều biết hết Chỉ là không muốn sinh thêm thị vi mới không ba mặt một lời mà đi hỏi thẳng thôi. Cô đang nói chuyện nào? Chuyện khắc chồng đó hả? Mấy chuyện ma quỷ tào lao đó mà cô cũng tin được sao? Tùng khinh thường hỏi người như Xuân mà cũng bị những chuyện không có căn cứ này ảnh hưởng thì thật là chọc thức chết anh. Xuân ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có người nghe đến chuyện của cô. Có phản ứng như thế, không hề có một câu nghi ngờ về cô. Người khác đều cho rằng số cô thật sự không tốt. Ảnh hưởng tới người khác, chưa từng có ai cảm thông với chuyện cô đã gặp phải. Tụng thật sự không hiểu, trong chuyện này người mất chồng là Xuân. Đau khổ tổn thương nhất cũng là cô, tại sao người khác lại đem mọi chuyện đổ sang cho cô? Cũng chỉ có anh thấy chuyện này không liên quan tới tôi, người khác đều nói anh Tấn bị tôi khát chết. Xuân chùa chát kể lại, Xuân và Tấn lần đầu gặp nhau không qua sự giới thiệu, chỉ đơn thuần là những ánh mắt lướt qua nhau giữa đám đông. Trong ngày hội mừng sau mùa thu hoạch, anh là một thanh niên hiền lành. Nhìn thấy cô, anh có cảm thấy những cảm xúc lạ chưa từng có. Cô có vẻ đẹp, đầm tắm và vẻ mặt thanh thoát cũng không kém phần bị anh thu hút. Những lúc nhìn thấy nhau, họ lại thấy lòng sao xuyến mà không rõ nguyên nhân sau sao mới gặp lần đầu, hai người đều không dám mở lời, chỉ đứng đối diện nhau trong sự nhộn dịp của ngày hội. Cứ như thế, lần đầu họ bỏ lỡ nhau. Nhưng duyên phận dẫn họ gặp lại lần thứ hai, lần này là do cha mẹ hai bên giác xa gặp. Ý định của hai gia đình là để họ trở thành một đôi mai mối. Hai người đều cho rằng phải cưới người không thương nên có phần không mấy vui vẻ, nhưng khi gặp mặt họ mới vỡ lẽ ra. Sau buổi gặp gia đình, liền tính tới chuyện cưới xin. Ai cũng ngưỡng mộ hai nhà, bởi họ giàu có và môn đang hồ đối. Câu chuyện cô tích diễn ra suôn sẻ, cho đến cái ngày tồi tệ định mình đó. Tấn phải đi chở gạo. Vốn anh đã từ chối vì muốn cùng Xuân đi chọn đồ cưới. Nhưng công việc quan trọng, nên nhà anh muốn anh đích thân đi. Trên đường trở về, một trận mưa lớn kéo theo cơn bão đã làm cho chiếc thuyền chở gạo của Tấn bị lật. Số gạo quý giá chìm xuống đáy sông. Những người đi cùng ai cũng sợ chết, chỉ lo thân. Còn Tấn vốn còn biết bơi, đã bị dòng nước lớn cuốn trôi đi. Khi xác anh được tìm thấy, đã là mấy ngày sau, tình trạng cơ thể thảm thương không thể tả nổi. Xuân nhìn vào cảnh tượng đó chỉ một lần, nhưng nó đã cắt sâu vào trong tâm trí cô. Hình ảnh đó ám ảnh cô mãi cho đến tận hiện tại. Cô phải đối diện với sự mất mát Và nỗi đau không thể xoa dịu Đây là tai nạn ngoài ý muốn Liên quan gì tới cô đâu Cô đừng có nghe người ta nói thận nói quỷ Tùng cắt ngang lời cô Càng nghe anh càng cảm thấy Có cái gì đó nghẹn nghẹn Khó chịu quá Anh nghĩ như vậy thật sao Xuân hỏi lại Nhìn anh mong chờ Gió tuổi nhẹ nhẹ len vào khung cửa Tới chỗ của họ Tóc xuân bị gió tuổi tung Có mấy sợi lơi rơi xuống dưới má Mắt cô vừa khóc xong Vẫn còn ương ướt Lúc nhìn anh khẽ chớp Tùng nhìn thấy mà tim đập đến lạ Thật tôi nói dối cô làm chi Anh quay đầu đi hướng khác Sợ cô sẽ phát hiện ra Điều gì đó khác thường Nhưng đôi tài ứng đỏ của anh Đã tố cáo mọi chuyện Xuân miễn cười cảm thấy Người đàn ông này không đến nỗi đáng ghét Ngược lại có chút thấu tình đạt lý Có người tâm sự trong lòng cũng dễ chịu hơn Nỗi lòng của Xuân được Tùng nghiêm túc Lắng nghe Hai người càng lúc càng thân thiết Mà không hay biết Còn anh Xuân hỏi Còn tôi thì làm sao Tùng chưa hiểu ý cô nên hỏi lại Anh nãy giờ chỉ lo nói chuyện với cô Bụng đói réo lên mấy tiếng Anh ăn cơm trước đi Xuân cười đẩy cơm sang phía anh Tùng cũng không giả vờ giả vịt nữa Cầm chén bới đầy rồi bắt đầu ăn. Cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Hôm nay không hỏi, mai mốt tôi không trả lời đâu. Anh lém lĩnh nói. Xuân lừa mang một cái nhưng vẫn tò mò. Sao anh lại thành sâu rượu thế? Cô biết rượu chẳng ngon lành gì. Chắc phải có cú sốc tinh thần người ta mới thế. Ví như bác trai của cô là do ông ta xa cơ thất tế, rơi vào cảnh nghèo khó nên nhậu nhẹt. Còn anh thì sao? Một người chịu khó, tốt bụng, hiểu lý lẽ tại sao cũng nghiện rượu. Động tác ăn cơm của Tùng ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Anh không nhìn cô mà cúi đầu ăn cơm, nhưng vẫn trả lời. Tại bị người ta bỏ rơi, quê quá nên nhậu. Nhậu giết rồi ghiền luôn không hay. Anh kể như một chuyện cười vậy. Xuân không hỏi nữa, cô cũng đại khái đoán được một chút ít. Cô yên lặng ngồi đó đợi anh ăn hết cơm rồi đem đồ lên nhà rửa luôn. Ấn tượng của Tùng đối với Xuân ngày càng tốt. Thời gian nghỉ vì cái chân bị thương, khiến anh buồn chán nên lôi rượu ra uống. Từ khi làm công cho nhà Xuân, thì Tùng ít nhậu hơn trước. Chỉ là tối tối xong việc, anh cũng phải lai ra cho đỡ buồn. Mấy ngày này, anh bị Xuân canh me dữ lắm. thấy anh uống rượu là cô nhắc nhở ngay. Lập tức sau đó, thẳng thường thu luôn chai rượu, mới đầu anh còn cự nự Về sau thì thành quen Nên cứ thế hề hề cười Rồi tự giác Giao ra bằng hữu Khoảng 4 ngày sau khi vết thương của Tùng đỡ hơn Chỗ bị rách Gia đã kéo da non Ở không cũng bực bội Anh ra vườn làm mấy việc vặt Sự sợ vết thương đụng nước sẽ nhiễm trùng Thế là tự mình chế tạo Một chiếc bọc chân Tùng biết là anh đã tầm mến xuân Dù vậy anh ngài vì thân phận Và gia cảnh nghèo khó Con người mà, một khi rơi vào chuyện tình cảm nam nữ thì y như kẻ khờ. Anh hãy lén nhìn Xuân, rồi cười tỉm tỉm. Lúc nào rảnh rỗi lại kiếm cớ đi tìm, hỏi đông hỏi tay. Thằng tí còi thấy anh Tùng của nó càng ngày càng kỳ lạ. Nhưng là chỗ nào thì nó không biết. Dạo này anh làm sao vậy cứ cười một mình hoài. À, em biết rồi, anh Tùng đang tương tư. Thằng tí còi ngồi trên gõ đất cao. Tây phải phải nhánh cây lâu sạy, hướng về phía Tùng nói. Nó cười rõ tươi cái miệng há to ra. Tùng dừng công việc đang làm lại, đi đến bên cạnh uống một ngùm nước. Lúc sau mới ngẩn đầu lên nhìn nó. Anh lắc lắc đầu buông lời cảnh cáo. mới cô tí tuổi đầu mà biết mấy cái vụ này. Mày nói bậy nữa, tối nay anh cho mày ra ngoài, ngủ với con Mít. Mít là con chó mà ông bà từng nuôi. Nó có bộ lông đen, trên sống lưng có một cái bờm. Lúc nó sủa, lòng mở chỗ đó liền dựng ngược lên. Con mít rất lớn, nặng đâu đó gần 20kg. Tính nó hung dữ, lúc nhà răng ra rất dọa người. Ông ba tân sợ nó tấn công người ta, nên cột nó lại. Thằng tí coi từng bị chó cắn, nên thấy con mít liền đi đường vọng. Sợ mây bay hỏa gió, bị cắn nữa thì toan. Nghe thấy anh nhắc con mít, nó liền im mặt, nó không dám lên tiếng cười nữa. Nhưng mà thấy phản cán của anh Tùng, nó biết, nó nói trúng tiệm đèn của anh. Không nói thì không nói, anh làm gì mà hung dữ vậy? Em nói nghe, con gái bây giờ không thích mấy người hung dữ đâu. Nó làm ra cái vẹ chuyên gia, tay chống cầm, liên thuyên nói. Mày biết cả con gái xưa hả? Ở đó mà con gái thời nay. Thôi nhanh đi dắt trâu vô chuồng dùm cái đi, lờ ngờ để như lần trước nữa anh cho mày đi tìm mình ên đó. Tăng tí còi nghe thấy thế cũng rán rán Thế là nó nhảy xuống đất một cái hịch Chạy đi chắc trâu Nó giữ trâu truyền nghiệp lắm Con nào vô tay nó cũng béo ú ụ Ông bà từng thấy nó ngoan ngoãn Nên thuê nó về ở Trả công hậu hỉnh nên là chỗ khác cùng lắm Nó chỉ được phân nửa tiền câu ở đây Bóng tăng tí còi và con trâu đi khuất Tùng liền ngồi xuống ngẫm nghỉ Hành đầu có giỏi tán gái cũng chẳng biết con gái thích gì, mà nay tăng thiết cỏi, nó nói cũng có lý, lần sau anh phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn với người ta. Xuân bề ngoài vẫn không nóng không lạnh, nhưng sớm đã bị sự thật tà của người đàn ông này làm cho rung động. Tùng là người rất có trách nhiệm, chịu khó, có hiếu. Vào trước bà Trinh bị bệnh, khi nghe tin, anh bỏ hết việc tức tốc chạy về nhà. Khi ấy Xuân thấy hài mắt anh đỏ hoe như sắp khóc tới nơi Chạy một mạch không thèm chào hỏi ai Lúc đó Xuân mới biết Cái dáng vẽ thờ ơ thường ngày của anh Chỉ là giá vợ Chứ trong lòng anh thì thương má mình dữ lắm Hôm đó đầu giờ chiều trời vẫn còn nóng Tùng đang bón phân cho cây Dạo này trời chuyển mùa Thêm đó đám sâu hại hoành hành Vườn cây tốt tươi Bị tụi nó quét qua một lần Tơi tả, sát sơ Anh phải tranh thủ để chăm sóc lại Để kịp vụ ra hoa tiếp theo Nhìn chỗ công sức bình đổ ra Chỉ mấy ngày đã tan hoang như thế Anh có chút đau lòng Tuy nói là vườn rau của ông Ba Tân Nhưng tốt xấu cũng là do tự tay anh chăm sóc Buồn là không thể tránh khỏi Chú Tư Thành từ đằng xa chạy lại Trên người còn mặc nguyên bồ đồ đi làm Dính đầy bùn đất Anh không thèm mang dép Cứ thế chạy thẳng tới chỗ anh Thầy gián vẻ vội vã của ông Tùng đột nhiên thấy bất an. Anh cũng bỏ việc đang làm mà đi ra đón. Sao mà vội vậy chú Tư? Nhanh, nhanh đi về coi má mày đi. Bà bị té mới được người ta cống về kìa. Chú Tư Thành trả lời hơi thở cũng đứt quảng vì mệt. Chuyện gì vậy chú? Sao tự dưng má con bị té? Tùng hốt hoảng, dồn giật kéo tay chú Tư Thành hỏi rõ nguyên do. Chú... Chú cũng không rõ Mới nghe thằng Tèo nói Chú chạy sang báo cho mày ngay Ông vừa thăm ruộng vô chưa đến nhà Thì thấy tầng cháu ngoại Ba chân bốn cẳng Nó chạy tới Nó nói liền thành Báo bà hai bị té Nghe đầu nặng lắm Chảy nhiều máu nữa Nói ông nhành báo anh Tùng Để anh về coi thử Ông cũng không có thời gian mà đi xem tình hình Bó cả đồ đạc cho thằng Tèo Mang vào cất Liền chạy sang đây Để con chạy về xem thử Chú tự nói với ông bà giúp con một tiếng Đi nhanh đi Để chú nói ổng cho Chú Tư Thành lên tiếng thúc dục Tùng dạ mấy tiếng Rồi tức tóc đi ngay Xuân mới từ nhà đi ra Thấy Tùng vội vạ tới mức không thèm nhìn đường Chỉ kịp lướt qua cô Cô nhanh chóng dừng lại Gọi với theo Anh Tùng có chuyện gì thế Lúc này chú Tư Thành xuất hiện ở gần đó Giọng ông có vẻ trầm lắng Ông nhìn Xuân, cất lời giải thích Xuân đó hả, chú đang định tìm con để báo tin Tăng Tùng nó mới chạy về nhà xem má nó bị sao Nó nhờ chú nhắn với ông bà một tiếng Má nó bị ngã, tình hình chưa biết thế nào Nghe đầu bị nặng lắm Xuân cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe tin Chú thư thành tớ dài chậm rãi tiếp tục Tăng Tùng nó thương má nó lắm Bà hai mà có chuyện gì chắc chắn nó không sống nổi đâu Đợi hôm khác chú sẽ đi tìm ông ba Bây giờ chú qua nhà nó xem thế nào Chú Tư Thành đưa đồ làm vườn vừa nãy Tùng bỏ lại cho Xuân Xong cũng về nhà Ông nói phải đi xem tình hình ở bên chỗ Tùng Hôm khác ghé qua rồi chào ông ba sau Xuân nhận lấy Gật đầu nói tiếng cảm ơn Tùng lao vào nhà Mắt tìm kiếm khắp nơi trong trạng thái hoang mang Anh thấy bà Trinh đang nằm trên giường, xung quanh là đám hàng xóm, đang đứng vây quanh, vẽ mặt rất nghiêm trọng. Thấy anh về họ tản ra dường đường cho anh. Anh kêu lên, giọng run rảy. Má, má ơi, có sao không má? Bà trên mặc dù có vẻ hơi bơ phờ và mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tương đối ổn. Bà khẽ miếm cười giọng nói yếu ớt. Hồi nãy má chỉ bị trượt chân một chút thôi, không sao đâu. Chỉ là bị đau một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Tụng lúc này mới thở vào một hơi, anh ngồi xuống bên cạnh bà, kiểm tra xem có chỗ nào khác bị thương không. Má làm con sợ gần chết, lần sau má cần gì thì cứ kêu con về. Bà Trinh nắm tay con trai, nhỏ giọng trấn ngang anh. Còn khi yên tâm đi, má không sao thật đâu. Hàng xóm lúc này cũng tiến tới. Kể lại cho anh nghe sự việc hôm nay Bà Trinh có trồng mấy cây bưởi Hôm nay đi ngàn quà Tây trái đã chín Biết Tùng thích ăn bưởi Bà muốn hái một ít rồi gửi sang cho anh Chỉ là nhánh bưởi nhỏ Chết héo nhưng không hay Khi bà Trinh bước chân lên Thì rắc một tiếng gãy ngang Bà cũng theo đó mà té xuống May mà bên dưới là cây mương Không bị nặng Chỉ bị qua quẹt trầy xước Có điều bà Trinh đã dạy Nên khi bị đau, bà không thể nào đi nổi Tùng ở lại nhà chăm sóc cho bà Trinh mấy hôm Xuân cũng có ghé qua để hỏi thăm Thấy cô đến, bà Trinh rất niềm nở Kéo cô lại để đải cơm Bữa cơm của hai má con vô cùng đạm bạc Đơn giản chỉ có rau luộc Và một nồi cá kho mà Tùng bắt được ở dưới ao Xuân không hề tỏ ra chán ghét Ngược lại còn ăn rất ngon miệng Lúc này cô mới biết Tùng cũng có tài làm bếp Cảm tình vì vậy cũng ngày một nhiều hơn Hai người tình trong như đã Mặt ngoài còn e Tùng thì ngại gia cảnh của mình nghèo khó Xuân lại là thân gái Cũng không tiện mở lời Cứ thế chuyện của họ cứ kéo dài Không tiến triển Ông bà Tân thấy thế sốt ruột vô cùng Bà Hạnh và ông bà Tân hiểu ý Bà cũng thấy Tùng hợp ý mình Con gái cũng đã tới tuổi Thế là bà liền tự mình xuất chiêu Làm vậy có được không? Ông bà từng đi ra đi vào Nhìn vợ hỏi Ông cứ làm ý như vậy cho tôi Chắc chắn là thành công đó Bà hạnh ho hai tiếng Bà bệnh lâu ngày nên gương mặt Có phần hơi nhợt nhạt hốc hát Lúc nói chuyện không có sức Ông có chắc Con Xuân nhà mình Nó chịu cầu tùn không Ông đừng có làm lợn lành Thành lợn què thì khổ Yên tâm đi con gái mình tôi hiểu chứ Chắc tại Tùng nó ngại chuyện gia đình nó Ông bà từng chắp tay sầu lưng Thở dài một tiếng Bà hành đã bệnh nặng lâu ngày Chuyện trong nhà Đều do hai cha con còi sóc Sau chuyện của xuân bà còn buồn lo hơn nữa Chỉ sợ con gái cả đời Không thể gã Bây giờ nghe cô có người tầm mếm Tất nhiên bà rất mừng Chỉ cần xuân hạnh phúc Chuyện giàu nghèo bà không quá để ý Vậy ông cứ làm theo lời tôi. Bà hành đề nghị. Tôi tin bà đó, lỡ mà con Hạnh nó biết thì tôi đổ cho bà. Ông bà Tân nhăn mặt, cuối cùng đánh liều làm theo lời vợ. Ông không đợi nổi nữa, ông nôn có con rễ lắm. Ông bà Tân đi vòng ra phía sau, đến chỗ tăng tí còi, ông ngó nghiêng xung quanh, xác nhận là Tùng không có ở đây mới yên tâm. Vì vậy ông bà... Ông bà cứ tập thò nhăn trộn vậy con sợ à nha Thằng tí còi nó lém lĩnh Miệng nó ngầm một nhánh cỏ Không rõ tên Mặt kênh kênh Trọng như mấy thằng nhóc quậy vá Nó đứng nhìn ông bà thập thò từ nãy tới chợ Ông bà tân lấy tay gõ mạnh lên đầu nó Nó kêu a một tiếng Nhăn mặt Suốt ngày nói linh ta lên tin Anh Tùng đâu rồi Ông bà tân hỏi nó Dạ anh Tùng mới đi chợ rồi ông bà Nghe anh Tùng nói là mua thuốc về dịt Sáng sớm, nó đã thấy Tùng lò mò ở ngoài vườn, đếm đếm rồi ghi ghi cái gì đó. Nó nhiều chuyện nên mo me lại hỏi, bị anh phớt lỡ, nhưng nó không bỏ cuộc, cứ đi lẻo đẻo theo sau. Cuối cùng, anh đành nói cho nó nghe. Chuyện là thuốc lần trước mua không hiệu quả, nên anh phải tìm loại thuốc mới. Ông ba Tân nghe xong thì hài lòng gật đầu. Tùng có hỏi ý ông mấy hôm trước. Anh làm việc ông rất yên tâm Coi bộ về sau không cần phải lo lắng nữa Ông bà có việc này cần mày làm Mày làm tốt Tháng này ông thưởng thêm cho tiền có chịu không Thằng tí còi nghe thấy Có thêm tiền mắt nó sáng sở Nó gật đầu như trống bỏi Ông bà từng thấy thế Liền kéo nó lại gần cúi thấp đầu thì tầm vào tay nó Không biết là chuyện gì Chỉ thấy mặt thằng tí còi phấn khích Nó nói Ông ba cứ giao cho con đi Tùng đang ở trong vườn làm cỏ Cây nắng nóng khiến cho người anh đổ đầy mồ hôi Thấm ướt cả áo Mặt anh đỏ bừng Nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại Thằng tí còi ở đâu Chạy vội vàng lại Tiếng nó réo lên Anh Tùng Chị Xuân Chị Xuân Thằng tí còi nó thở hồng hộc Nói không tròn chữ Chị Xuân làm sao Tùng bỏ cái lưỡi cắt trên tay xuống Bị gián vẽ hấp tấp của nó làm cho sốt ruột. con người qua coi mắt chị Xuân. Thợ mấy hơi xong tặng tí còi nó cũng nói xong. Khoa trương chỉ tay về hướng nhà chính. Tiếp tục thuật lại. Hồi nãy em vô trong nhà lấy nước. Thì thấy người ta đông lắm. Nghe đầu có người qua coi mắt chị Xuân. Em tức tóc chạy ra kể với ngay đây. Vậy là chị Xuân sắp lấy chồng rồi đó anh. Tặng tí còi nó cứ luyên tuyên. Trong khi Tùng còn chẳng nghe lọt chữ nào Đầu anh cứ ông ông Chân tay chẳng còn sức lực Chuyện này sống muộn gì cũng sẽ tới trai lớn lấy vợ Gái lớn gã chồng là cái lẽ thường tình thôi Nhưng mà người này là Xuân Là người mà anh thương Nghĩ tới cảnh tượng Xuân mặc áo dài cưới Rồi theo đàn rước châu về nhà chồng Tìm anh như bị ai đó dùng dao rạch vậy Vậy là sau này anh không còn được gặp cô nữa Sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ Rồi từng cái châu mầy Mỗi lúc bực bội Và cả cái tài nghệ nấu nướng của cô Sẽ chỉ phục vụ cho chồng mình Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó chịu trong lòng Một cái gì đó khẽ thúc đẩy anh Tùng đứng phát dậy Nhắc chân chạy vội vào trong nhà Tăng tí coi nhìn theo bóng anh Thì nhoảng miệng cười Lòng thầm nghĩ Quá là bà ba cao tay Chuyến này anh Tùng với chị Xuân thế nào cũng có kết quả Xuân Tùng thấy Xuân thì mừng sở Vội vàng lớn tiếng gọi Xuân vừa đi chợ về Nên trên người còn mặc bộ áo bà ba mới toanh Tùng thưởng nhầm là cô mặc đẹp Để đi xem mắt Anh im lặng Hai bàn tay bó vào nhau Thấy anh cứ đứng trơ ra như thế Không nói gì cả Cô dần mất kiên nhẫn Vừa định xoay người đi Thì người đàn ông đã lên tiếng Tôi, tôi Tất Xuân, Xuân đừng đi lấy chồng." Tôi nói xong thì nhắm chặt mắt, cúi đầu không dám nhìn cô. Nhận được lời bày tỏ đột ngột, khiến Xuân không kịp phản ứng, cô ngẩn người, dời mắt nhìn sang hướng khác. Người đàn ông to xác như đứa trẻ, như làm sai, đứng khép nép bên cạnh, cúi mặt, khiến cô bật cười. Nụ cười giòn tan khiến không khí căng thẳng trở nên hòa hoãn. Tùng lấy can đảm ngỡn đầu nhìn cô. Sao, sao cô lại cười chứ? Anh đã lớn thế này, lần đầu tiên tỏ tình lại rơi vào tình thế như thế, trong lòng bước bối, rốt cuộc là Xuân đối với mình như thế nào, là thích hay là không? Xuân ngừng cười, nhìn anh rồi bảo, tôi có đi lấy chồng đâu chứ. Vậy sao thằng tí còi nó nói? Tùng vừa giấc lời thì cũng đoán được mình bị chơi khăm. Anh tức tới mức, Muốn bắt thằng nhóc đó lại đánh cho một trận Giờ đã phóng lao thì phải teo lao Tỏ tình rồi thì cũng không rút lại được nữa Chắc nó chọc anh đó Xuân cười cười hai má đỏ ứng Cô đã có cảm tình với anh Chỉ đợi Tùng mở lời trước mà tôi Mà anh nói thích tôi là thật sao? Tôi nói thật lòng Nhưng mà nhà tôi nghèo chỉ sợ cô thiệt tòi Nếu cô không chê gia cảnh nhà tôi Tôi hứa sẽ đối xử với cô thiệt tốt, tôi sẽ ráng làm để lo cho cô. Tùng chân tành nói, anh tuy nghèo nhưng mà có sức trẻ, chỉ cần Xuân gật đầu anh sẽ vì cô làm việc thật chăm chỉ. Anh hứa rồi thì phải giữ lời, sau này anh phải thương tôi thiệt nhiều đó. Xuân bẻn lẹn đáp, người đàn ông to xác bẩn ngơ ra, mất một lúc anh mới nghe ra ý trong lời nói vừa rồi của Xuân. Vậy là cô Xuân chiều làm vợ tôi rồi đúng không? Tùng mừng sở cao giọng hỏi lại Xuân cùng bó tay với thái độ cù gờ của anh Cô đỏ mặt quay người nói một câu rồi chạy đi Nói gì rồi còn hỏi Người gì mà ngốc quá vậy? Cái chiều cào tay của bà Hạnh đã thành công Tùng và Xuân chính thức trở thành một đôi Hai người tình cảm lắm Ngày nào cũng đi với nhau như hình với bóng Sợ người ngoài dèm pha Nên Xuân không dám mở riêng với anh Lúc nào cũng phải dẫn theo thằng Tí Cõi Biết cô không thích Người say xỉn Tùng cũng hạn chế nhậu Anh đang tính cai luôn cả rượu Chú Tư Thành sang tâm thì biết chuyện Rồi cười như được mùa Chú Tư Thành Sợ chuyện của hơn khiến anh không vượt dậy nổi Nếu mà thật như vậy Thì người có tội là chú Vì chú Tư Thành là người mai mối cho hơn và Tùng ngày trước Chú mừng cho mày lắm. Chú Tư Thành rót một ly rượu nếp, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, ông còn quái chí kha một tiếng. Rượu ngon, chỗ này nổi tiếng rượu nếp từ đó giờ. Đưa ly cho chú. Chú rót cho mày một ly. Chú Tư Thành đưa tay về phía tụng, nhưng anh chỉ cười cười, lấy trà rót vào ly của mình. Dạ thôi chú Tư, con đang ráng cai rượu, giờ uống là bị ngứa nghệp. Tùng nghe lời Xuân Đang tập bỏ giận thói quen rượu chè Mấy ngày đầu thì hơi khó khăn Nhưng có cô bên cạnh Anh không nở để người thương thất vọng Cuối cùng cũng nhìn được hơn mười mấy ngày rồi Bỏ được cũng tốt Rượu chè nhiều cũng chẳng có gì hay ho Chú Tư Thành không ép Ông còn mừng là đằng khác Ông cũng khuyên anh nhiều lần Mà không được Vậy mà người thương nói có mấy câu Anh đã bỏ ngay tức khắc Đúng là anh hùng khó quại mỹ nhân. Tùng cười nhớ ra mục đích. Anh tới đây, liền bảo. Con định lợp lại mấy nhà. Mốt chú tự có rảnh qua phụ con với. Con không rành mấy cái vụ này. Nhà anh đã nhiều năm không sửa sang. Lá cũng đã cũ kỹ, rách. Và có nhiều chỗ bị dột. Trời nắng thì không sao. Nhưng trời mưa thì thảm. Chỗ nào cũng ướt. Tiền công dành dùm được không ít. Trích ra một ít để sửa nhà cho má. Để chú tranh thủ rồi qua Chú Tư Thành đồng ý Chú Tư Thành với ba của Tùng khi còn sống Là bạn bè hàng xóm thân thiết Sau này ba của Tùng mất Chỉ còn mẹ quá con côi Nên chú thường qua giúp đỡ Tùng biết ơn chú lắm Nên cũng coi chú Tư Thành Như một người cha chú ruột thịt Vậy con về trước nha chú Tư Mấy ngày đây sau bệnh phá quá Tùng nhăn mặt Nhớ đến vườn cây ở nhà liền chán nản lắc đầu Chú Thư Thành cười tươi Chú chỉ rành mấy cái vụ lúa Còn cây ăn quả thì chú chịu thua Nên không cho Tùng được lời khuyên Tùng về đến nhà Ông ba Tân cũng đã sập tối Anh ra phía sau nhà bếp để ăn cơm Xuân cũng đi ra theo Lấy từ trong nồi mấy cái bánh bao hấp Còn nóng hổi đưa cho anh Hôm trước nghe nói anh muốn ăn Hôm nay Xuân Điền làm thử Tùng cười cười Nơi qué mắt Hằng nếp nhân anh cầm lấy cắn một miếng Có ngon không anh? Xuân dình anh chăm chăm, ánh mắt mong chờ Cô nào biết làm bánh bao, phải đi hỏi má Tỉ Mỹ làm theo các bước bà chỉ dẫn Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu Tùng nhai nhai, nhận bánh được làm từ thịt heo bằm và trứng cút Gia vị vừa vải nên rất ngon Chỉ có điều phần vỏ bánh hơi cứng, có chút khô Trước ánh mắt mong chờ của cô Tùng nheo mắt cười miệng tấm tắt khen Ngon Lâu rồi anh chưa được ăn bánh bao ngon như vậy Sợ cô không tin Anh ăn thêm mấy miếng Một bánh khô nên khi nuốt đi bị nghẹn Xuân đưa lì nước Vui vẻ mỉm cười Ngon là tốt rồi Anh ăn chậm thôi Lần đầu em làm em còn sợ nó không ăn được Nghe xong Động tác tay trên tay Tùng Dừng lại Người con gái trước mặt xinh đẹp dịu dàng gia cạnh phú quý Lại sẵn lòng xuống bếp vì anh Cái cảm giác ấm áp Lan tỏa trong trái tim Anh đột nhiên dơ tay nắm lấy bàn tay cô Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của anh truyền tới Xuân ngại ngụm đỏ mặt Thường ngày họ không có hành động như vậy Tùng không phải kiểu người thích thể hiện Mà Xuân lại càng truyền thống hơn Anh chỉ nắm tay cô Mà không có hành động nào khác Đơn giản là ngồi bên cạnh Yên tĩnh ăn bánh bao Trái tim từng tổn thương của cả hai Như được cái nắm tay này chậm rãi chữa lành Bên ngoài sắc tối ngày một đậm Trăng cũng từ từ xuất hiện Thay thế công việc của mặt trời Ánh trăng sáng chiếu sáng mọi ngốc ngách Xuân nhìn ra ngoài Ánh mắt va vào mặt trăng trọn như quả bóng Ngẫm nghĩ cũng đã đến ngày đó rồi Sau khi dọn dẹp xong Xuân ngầm một ấm trà táo đỏ kỹ tử Bưng lên nhà Lúc này bà Hạnh và ông Ba Tân đang ngồi nói chuyện với nhau Hôm nay sắc mặt của bà Hạnh hồng hào hơn Mắt cũng có hồn Người ta nói phải Không có thuốc nào bằng tinh thần lạc quan vui vẻ Từ hồi biết Xuân đã mở lòng đón nhận người mới Bà Hạnh mừng lắm Bà đã có thể an tâm Cha, mẹ uống ly trà đi con mới pha Xuân bước tới gần đã ấm trà lên bàn Mùi táo đỏ kỹ tử toàn toản Bà Hạnh nghiêng người ngó sang. Ông bà Tần cũng nhìn theo. Tay cầm cây quạt hướng về phía vợ phay vẫy, lên tiếng khen ngợi. Con gái bà pha trà an tận cho bà đó. Bà hành liếc ông, đáp trả. Cứ nói như chỉ mình tôi uống không bằng. Bà hành thường khó ngủ nên xuân đến quầy thuốc đông y nhờ bốc một ít thuốc. Nhưng thường ngày lúc nào cũng thuốc bà hành ngán ngẩm không uống nổi. Mỗi khi ngửi thấy mùi Bà lại có cảm giác khó chịu, buồn nôn. Thế vậy, cô cũng rất đau lòng. Không nợ ép, thế là đổi cách chuyển sang dùng trà. Hiệu quả tuy không nhanh, nhưng cũng không đến mức vô tưởng vô vạc. Xuân lấy hai cái ly rắn quà nước, rồi rót cho hai người, mỉm cười không tham gia cuộc đấu khẩu của họ. Cha, mẹ, sắp tới ngày vỗ quanh tấn rồi, con muốn xin phép cha mẹ. Cho con sang nhà bên kia phụ làm đám vỗ Xuân buồn buồn nói Ông bà từng nghe cụ nói cũng không trả lời ngay Mà nhìn sang vợ Thấy bà Hành cũng im lặng không có phản ứng Không khí có chút ngột ngạt Chỉ có tiếng thở khe ghẽ của họ Lúc sau bà Hành mới đặt ly trà xuống Thở dài một hơi Mấy năm này cứ đến giỗ của Tấn Là con gái bà đều sang nhà họ phụ giúp Nhưng nào nhận được sự cảm kích Ngược lại còn phải mang một bụng ấm ướt trở về nhà Tính Xuân cường quyết như thế Bà cũng không nỡ cản Chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái Bị người ta bắt nạt Chuyện đã qua lâu như vậy Mà nhà bên đấy còn hạ khác với Xuân Lần nào về nhà Xuân đều buồn mấy ngày Bà Hạnh nhìn mà đau hết ruột gan Lần này nhất quyết là không để cô đi nữa Dù sao cũng đã mang tiếng Bà không sợ Mẹ thấy không nên đâu còn Nhà bên đấy thấy còn qua Thế nào cũng mặt nặng mày nhẹ cho bà xem Bà Hạnh nhỏ nhẹ giải thích Đúng đó Con sang đấy cũng đâu có được gì Thôi thì dứt quá đừng có đi nữa Ông bà Tân tán đồng Tiếp lời bà Hạnh Không để cho con gái ông thiệt tội nữa Bao năm trời rồi cứ khư khư đổ tội cái chiếc người Linh Xuân Lúc đầu ông nể Họ mất con còn buồn đâu Nhưng con gái ông cũng đâu có sùng sướng vui vẻ. Xuân cũng mất chồng kia mà. Xuân cúi đầu, tay trái mân mê tay phải. Cô biết cha mẹ mình lo lắng, nhưng cô vẫn cúi xuống. Cô muốn đi tưởng nhớ người xưa. Dù gì hai người cũng đã từng có một đoàn hồi ước đẹp đẽ Tấn là người rất dịu dàng, chu đáo. Ngày trước mỗi lần có chuyến chở gạo, đều mang về đặc sản ở vùng đó cho cô. Anh cũng chưa từng có hành động nào quá đáng. Hợi thế đối với cô Tôn trọng cùng với chân thành Anh nói thời gian còn dài Anh đợi được Tiếc lạ anh thực sự không đợi đến ngày Cô làm vợ anh Tuy ánh mắt anh biết, Tình cảm của anh là thật Bởi vậy những năm này cô mới nhớ mãi Không quên hình bóng đó Không mang tới chuyện cưới sinh Không đi thì con thấy khó chịu trong lòng Chắc anh Tấn cũng trong mong Con đến Con không sợ người ta nói này nói kia đâu Qua vài hôn người ta quên ngay Xuân dịu dàng nói Trên gương mặt không còn dáng vẻ Ưu thương như ngày xưa Mà chỉ là sự hoài niệm Ông bà Tân tiếp tục uống trà Gương mặt có vẻ suy tư Ông cũng rất quý Tấn Đứa trẻ này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện Nếu không phải có sự cố đó Có lẽ anh đã cùng Xuân Sinh được mấy đứa con Hay Năm nay con đi tạo mộ cho thằng Tấn đi Khỏi sang nhà làm vỗ Lần trước sang đó, con mang về bao nhiêu thương tích chứ? Bà Hạnh cố gắng khuyên nhũ. Sự nhớ lại đám chỗ năm trước. Nhà đấy vừa thấy mặt cô đã bắt đầu chửi. Một mâm đầu xanh được chuẩn bị gói bánh. Bọn họ chẳng chút đáng đo hớt hết lên người cô. Cái mâm nặng va vào tráng cô một cái thật mạnh, bầm một lỗ lớn. Bà Hạnh nhìn thấy liền dần tới mức muốn đến nhà bên kia để đối chất. Đúng đó. Chả thấy mẹ con nói phải, tưởng nhớ ở đâu cũng là tưởng nhớ. Ông bà Tân đến bên cạnh Xuân, vỗ vỗ vai cô nhỏ nhẹ nói. Lời ông vừa dứt, Xuân thấy sống mũi cay cay. Người mất cũng đã mất, người ở lại vẫn phải bước tiếp. Xuân cũng đã hào quyết tâm phải buông bỏ. Ở bên cạnh Tùng, bắt đầu lại cuộc đời mới. Cô cường cười, nhìn ông ba Tân và bà Hạnh, gật đầu đồng ý. Lúc này hai ông bà mới thở vào một hơi. Ngày hôm sau Xuân dậy rất sớm, trời còn chưa sáng cô đã ở trong bếp. Bàn tay cô khéo léo nấu ăn, tùy không phải sơn hào hải vị, nhưng món nào món nấy cũng đều rất cầu kỳ. Xung quanh là một mảng yên ắng những nhà gần đó vẫn còn chưa có dấu hiệu thức giấc. Bên ngoài tối đen, chỉ có dàn bếp nhỏ của Xuân, lâu lâu lại có tiếng xèo xèo của việc đảo thức ăn. Tiếng son chảo, lột cột Thằng tí còi dậy đi tệ Lúc ngang qua gian bếp Thì nó ngó đầu vào xem Nó vẫn còn vẻ buồn ngủ Mắt nhắm mắt mở ngáp một tiếng Mùi đồ ăn thơm phức Làm nó ghẹ nuốt nước miếng cái ực Lượng khường đi vào xem Xuân đang hầm canh Không chú ý có người đang đi tới Lúc quay người Liền bị cái tướng đứng thù lù của nó Dọa cho giật mình Cô giữ chặt cái nồi trong tay Mày thầy vẫn chưa đủ Mới sáng sớm mà chị Xuân nấu gì thơm vậy Thằng tí còi không để ý đến vẻ mặt kinh sợ của Xuân Mà đi thẳng qua cái lò đang cháy trên bếp Ngó đầu vào thấy một nồi thịt kho trứng hấp dẫn Nó nghĩ bụng hôm nay lại có lộc ăn Nhưng mà sớm thế này thì cũng có hơi lạ Chị nấu cơm mai đi cúng dỗ Xuân không tìm trách móc nó làm chi Bước sang bên cạnh Tiếp tục công việc còn đang gian dở Thằng tí còi vẫn chưa kịp tiêu hóa Câu trả lời của Xuân Nó đứng ngay ra đó Tay gái gái đầu làm cho mái tóc rối lên Như một cái tổ quạ Đám dỗ nhà ông ba mới làm cách đây Có mấy tháng trước Nó nghĩ cỡ nào cũng không biết Cô đang nói đám dỗ ở đâu Nhưng mà đám thì phải làm nhiều đồ ăn Chứ sao lại chỉ có vỏng vẹn Một mâm thế này Dù rất buồn ngủ Nhưng nó vẫn không chịu đi. Nó đến gần Xuân, ngồi xuống cái ghế gần đó, tiếp tục hỏi. "Đám dỗ ở đâu mà đám dỗ qua chị Xuân?" "Đám dỗ quanh Tấn." Xuân đáp. "Phải rồi, đám dỗ quanh Tấn, con ông chủ tiềm vàng trong hộp của chị Xuân." Tăng tí coi lúc này mới sực tỉnh. Nó ngẩn đầu quan sát nét mặt của chị Xuân. Hằng năm mà cứ hệ đến dỗ quanh Tấn, Chị Xuân của nó đều chịu út ức. Lần này không biết có như mọi khi hay không. Nó cũng biết tấn. Mến nữa là đằng khác. Con người của anh rất dễ gần. Mỗi khi sang nhà ông ba thăm chị Xuân, đều cho nó bánh. Lâu lâu cũng mang cho nó mấy món đồ chơi kỳ lạ, mà thú vị do anh tự chế ra. Tiếc là anh vắng số. Thằng Tí Còi âm thầm thở dài một hơi, lúc sau lại nhỏ giọng hỏi Xuân. Chị Xuân sang đó không sợ bà Dung lại mắng chị hả? Bà Dung ác lắm, không được hiền như anh Tấn Bà mà thấy chị qua là sẽ lại làm ầm lên Rồi chẳng biết sẽ làm gì chị nữa Bà Dung trong miệng thằng Tí Còi là mẹ của Tấn Người đàn bà quyền lực nhất nhà đấy Bà Dung có tài ăn nói, biết cách làm ăn Khi chưa lấy chồng, trong nhà cũng thuộc dạng dậu có Nên bà có tiếng nói trong nhà Chỉ là tính cách của bà Dung có phần khắc khe Nếu không muốn nói là ác Nhiều lời đồn về bà Dung Nhưng không có ai dám trước mặt bà Nói bóng nói gió sau cái chết bị thương của con trai Người ta đồn rằng đó chính là báo ứng Báo ứng của bà Dung Vì thường ngày chi ly và khó khăn Với người khác Lời đồn cũng không phải không có căn cứ Ngày trước có người làm bị bệnh Xin bà Dung cho mình nghỉ nửa buổi Nhưng bà ta không cho Nhất quyết muốn người đàn ông đó Phải hoàn thành xong phần việc Trong khi trời mưa bão, đến cuối ngày nhịn tiền công, bà ta còn ăn bớt lại, nói người bệnh làm việc không có bao nhiêu. Lại có một lần trong nhà mất tiền, bà Dung một mực cho rằng người ở trong nhà ăn cắp. Chẳng cần nghe giải thích, bà ta cho người lôi người ta ra ngoài sân đánh đập dã man, xông xui, còn lôi ra giữa chợ reo rao. Cô gái đó quần áo rách rưới, máu thấm ướt, mặt mày tái nhợt, quỳ dưới chợ Hai tay chấp lại liên tục giải thích Nhưng chẳng có ích gì cả Đáng chận hơn là tiền không hề bị trộm Mà là chồng bà cần gấp Nên không kịp nói Một đứa con gái mới có mười mấy tuổi Vừa bị hành hạ Vừa bị sỉ nhục Làm sao có thể chịu nổi Sau vụ việc đó Thì cô bé nhảy xong tự tử Chuyện về bà Dung không thể nói hết Trong một hai câu Vì nó còn dài lắm Không sao đâu Lát chị ghé qua mùa anh Tấn một lúc rồi về, em không cần phải lo. Xuân cười giải thích cho nó nghe. Nhớ ra gì đó cô lại dặn tim Mẹ em đừng nói chuyện cho anh Tùng biết, chuyện đi vỗ nghe. Sao vậy chị Xuân? Tăng tiết còi có hơi khó hiểu nó hỏi lại. Nó với Tùng thân thiết lắm, trước giờ nó chưa giấu anh chuyện gì cả. Vì nó biết có giấu cũng không qua được cặp mắt, quả nhãn kim tinh của anh. Thì chỉ dặn cứ nghe đi, không có hỏi nhiều. Xuân quầy ràng nhìn nó, khẽ lên tiếng cảnh cáo, thằng tí còi lắm lét, lìa mắt đi nơi khác, miễn cưỡng gật độ. Không phải Xuân có ý dấu dím anh, chỉ là cô không muốn để anh lo, lại xin thêm chuyện. Cô biết anh không so đo tính toán, nhưng trong lòng cũng hiểu, anh chẳng dễ chịu gì, nếu biết cô còn để tâm về người cũ. Một của Tấn được chô mở khu đất đắc địa nhất trong làng, Là do bà Dung nhờ thầy về coi Bà thầy bói được cho là cao tay Đã chỉ định chỗ đất đấy Có thể hỗ độ Cho người sống ngày càng phú quý Cũng thật là tức cười Trong nỗi đau mất con Hiếm ai được cái suy nghĩ toàn vẹn như bà Dung Xuân đi qua mấy con đường nhỏ Đến cuối gặp một mảnh đất rộng lớn Ở đó trơ trọi Vì chỉ có một ngôi mộ của tấn Không biết chỗ đất này Có cái gì linh thiên Xuân chỉ biết Ở đây không có người qua lại, để anh một mình ở đây thật quá cô độc. Xuân đi đến gần, đặt những món đồ mang theo để xuống bên cạnh ngôi mộ, tiếp đó bắt đầu dọn dẹp. Ở đây bà Dung cho trồng rất nhiều loại hoa, ở trên được xây một mái che để che nắng che mưa, xung quanh có lá gạch hoa. Vừa nhìn qua người ta cũng biết chủ nhân ngôi mộ đó có sức thần tốt. Xuân quét những lá cây khô xung quanh ngôi mộ, vì bên cạnh có một cây sung lớn. Chắc anh Tấn thích lắm, vì anh bảo Sung là trái mà anh thích ăn. Dọn dẹp xong xuôi, Xuân bày ra những món ăn mình chuẩn bị từ sớm ra, bày gọn gàng trước ngôi mộ. Bia mộ không có ảnh chụp, chỉ có đề tên người mất, cùng năm sinh, năm tử. Cô dùng tấm căn sạch sẽ lau đi, nỡ nụ cười dịu dàng. Hôm nay em đến tăm anh. Nhanh quá, mới đó đã 5 năm trôi qua, anh cũng đã đi được 5 năm. Má anh bữa nay bậy cổ lớn lắm Mời gần cả trăm người Bà Dung năm nào cũng vậy Toàn làm vỗ lớn Mời đủ kiểu người Trong số họ Mấy ai là thật lòng tưởng nhớ tới anh Có chẳng cũng chỉ có nhắc dăm ba câu Còn lại Chỉ là tìm một cái cớ Để rượu chè vui vẻ Thắp sông nén nhang Xuân ngồi im lặng một lúc Cuối cùng vẫn là quyết định nói Giọng cô nhỏ nhẹ như đang tâm sự Cùng với một người bạn đã quen biết từ lâu Chuyện vui của chính mình Em tìm được người mình thích rồi Tuy anh ấy không tuấn tố giống anh Nhưng mà anh ấy hiền lành Không thua kém đâu Xuân cười rồi lại tiếp tục nói Anh đừng lo cho em nha Em sẽ hạnh phúc Sau này Em không đến tâm anh thường xuyên được Anh cũng đừng buồn em nha Chuyện đã qua như một cuốn phim Từng hồi ức như một chiếc đèn Kéo quân từng chút Từng chút xuất hiện Rất nhiều chuyện đã qua rất lâu Nhưng cứ ngỡ như mới hôm qua Có vui có buồn Xuân hoài niệm Nhưng đã không còn thống cổ bi thương Cô ngồi thật lâu bên ngôi mộ của Tấn Đem chuyện nhỏ nhặt nhất giữa họ Kể lại cho anh nghe Thời gian tích tắc trôi đi Đến lúc ngẩn đầu đã là giữa trưa Em về đây Xuân đứng dậy Hướng ngôi mộ nói một tiếng Phủi bụi trên quần áo Rồi thu dọn đồ trở về Đi được một đoạn thì gặp Tùng, anh đứng đó, lưng tựa vào gốc cây cổng lớn, hình như anh đang đợi người. Do dự vài phút, Xuân không biết có nên đi qua đó không. Trong lúc cô vẫn còn đang vân vân, Tùng đã phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh ngẩn đầu, nở một nụ cười. Trên gương mặt với nước dạng ngầm ngầm ấy là một đôi mắt sáng. Anh bước vội đến gần cầm lấy túi đồ trên tay cô. Về nhà tôi. Tùng lên tiếng Kéo cánh tay cô chậm chậm đi về phía trước Trời hôm nay không nắng nóng như mọi khi mây đèn kéo đến Che lớp cả một mảng của bầu trời Hình như là trời sắp mưa Xuân đi theo bước chân anh Hai người không nói chuyện Chóc chóc cô lại len lén nhìn sang Chắc anh đã biết chuyện cô đi thăm mộ của Tấn Ai nói thì không cần phải đoán Thằng tí coi đúng thật Không đáng tin Kỳ lạ tay Tùng chẳng hỏi gì Cũng không dò xét hay khó chịu Xuân có chút bất an, lên tiếng dò hỏi. Sao anh đến đây? Tung cúi đầu, bước chân dừng lại, nghe cô hỏi thì quấy miệng nâng lên, anh thoải mái bảo, anh tới đón em, trời sắp mưa rồi đi một mình nguy hiểm lắm. Nguy hiểm? Xuân hỏi với vẻ mặt ngờ vực, trời mưa thì nguy hiểm chỗ nào? Biết bản thân không giỏi nói dối, Tung thành thật bảo, anh nghe thằng Tý còi nó nói rồi, Anh sợ em gặp bà Dung nên anh mới ra đón Mới đầu nghe thằng tí Còi nói Tùng cũng rất bực bội Nhưng không phải vì cô đi tam mộ người cũ Anh sao lại tính toán với người đã chết kìa chứ Chỉ là anh giận cô hiền lành để cho người ta bắt nạt Xuân cười nhìn anh trầm chố Người đàn ông trước mặt có dáng người cao Một thân quần áo đơn giản Có phần quê mùa Dạo gần đây anh tăng được mấy ký Lại dần bỏ được rượu Nên trong tinh thần sẵn quái Tùy tỉnh hẳn ra so với ngày trước Nơi khóe mắt Có khi cười, có vài nếp nhăn Nó không làm giảm đi vẻ đẹp mắt Ngược lại còn có chút nàm tính Trứng chạc Cảm ơn anh Xuân dịu dàng lên tiếng Bàn tay dời xuống dưới nắm lấy bàn tay của Tụng Cô thực sự rất biết ơn Sự cảm thông của anh Cũng mừng vì bản thân tìm được tri kỷ Tùng miếm cười khi nghe cô nói bàn tay siết chặt trả lời Em khách sáo quá rồi Có gì mà phải cảm ơn ở bên cạnh người con gái có tình có nghĩa như cô là phước phần của anh anh cầu mà còn không được Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau ánh mặt trời yếu ớt chiếu lên bóng họ Hai con người với những nỗi đau khó mà chia sẻ đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết vì đã phải trải qua sóng gió Họ càng trân trọng hơn người đang ở bên cạnh Tùng cũng đã hạ quyết tâm Sẽ cưới Xuân làm vợ Bình bình yên yên Sống bên cạnh nhau đến hết cuộc đời này Trời vừa sập tối Thì biến cố lại ập tới Trong nhà ông Ba Tân Bà Hạnh, Xuân, Tùng Và cả thằng tí còi đang ngồi ăn cơm Ngoài cửa truyền tới Tiếng chó sủa in ỏi Cùng với tiếng đập cửa Lẫn trong đấy là tiếng người chửi rủa Còn Xuân đâu? Mày ra đây cái thứ khắc chồng hai người, cái loại hùa ly tinh. Một giọng nói đành đá, chùa ngoạ, là giọng của một người đàn bà đang giận dữ. Mấy người trong nhà nghe thấy tiếng nói in ỏi, nhôm nhau liền dường đũa, nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Xuân nghe ra thì biết ngay là giọng của bà Dung đang phát hỏa. Bà Dung, bà Dung tới ông ba ơi. Tăng tí còi vừa nãy nhanh chân ngó ra ngoài cổng, thấy bà Dung đang đứng lầm mặt, tay chống nạnh. Dẫn theo mấy con người đập cổng Xuân đứng dậy định đi ra xem Thì Tùng đã dựa cánh tay cô lại Nhìn cô rồi bảo Em ở đây đi Anh ra coi có chuyện gì Ông bà Tân cùng với bà Hành Cũng đã tán thành gật đồ Ai biết bà ta lại muốn làm gì Xuân Giờ cô mà ra thì rất nguy hiểm Không sao Cứ để con ra Bà Dung tìm con mà không thấy Thì sẽ không chịu ngừng quậy đâu Xuân gạt tay anh ra, hướng về phía cánh cổng sắp bị người ta đập sập đi đến. Ông bà Tân cùng với bà Hạnh thay thế cũng đứng dậy ngay, cùng với Tùng đi ra xem tình hình. Xuân đến trước cổng, thấy bóng dáng cổ, bà Dung liền nổi cơn tam bành, mặt mày đỏ bừng chỉ ngón tay về phía cô để mắng chửi. Ai cho mày đến mộ của con tao, mày thấy nó chưa đủ khổ hay gì, bây giờ mày đến, là muốn nó không thể đầu tay mới hả dạ có đúng không? Bà Dung dùng những lời lẽ cay độc, khó nghe, bắt đầu công kích xuân. Bà ta cay ghét, những đứa con gái như thế, thư hạng lắng lơ khác chồng hại người. Cũng may hôm nay bà ta ra thăm mộ tấn, mới phát hiện ra cô ta còn lãng vãng đến mộ con trai. Về đến nhà càng nghĩ càng không thể chịu nổi, bất chấp sự khuyên can của chồng mà dẫn người xong qua đây. Dì Dung, con đã làm gì Phật ý mà dì phải sỉ nhục con như thế? Xuân bước tới cổng Không mở ngay mà dừng lại cách một đoạn Nhìn thẳng bà Dung hỏi Làm gì? Ta đã nói rồi ta không cho phép mày đến gần con trai tao nữa Mày mở cửa Mở cửa ra ngay cho tao Bà Dung chỉ vào cánh cổng Đang đóng chặt Ra lệnh cho Xuân Xuân nghe lời mở cửa Dù bà Dung có độc ác, sỉ nhục cô thế nào Thì bà ta vẫn là mẹ của Tấn Xuân vẫn sẽ luôn tôn trọng bà ta coi như là vì anh mà làm một việc cuối. Cánh cổng vừa mở, bà Dung đã dẫn người hùng hổ xong tới, lập tức nhào tới, cầm bó hoa cúc vàng, đập về phía Xuân. Hành động dứt khoát, nhành dự chớp, khiến Xuân không kịp phòng bị. Mặt bị bó hoa sượt mạnh qua, ứng đó một mãn, như bị người ta dùng roi đánh. Bà Dung ra tay rất tàn nhẫn, như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân dồn vào cú đánh ấy. Và mặt Xuân đau rác, Cảm giác như có một ít da bị xước ra. Hai vợ chồng ông bà Tân cùng với Tùng vừa bước ra, liền chứng kiến cảnh ngủ ấy. Bà Hành la lên, bước vội tới, nhưng sức khỏe yếu. Bà vốn yếu nên động tác rất chậm chạp. Ông bà Tân phải đứng lại để đỡ bà. Tùng thì không nghĩ nhiều, anh nhanh như cắt lao tới kéo xuân về phía sau. Còn bản thân anh thì chắn ngay trước mặt. Nhìn người anh thương bị người ta dùng vũ lực. Tùng giận tới mức hai mắt đỏ âu Nhìn bà Dung bằng ánh mắt cảnh cáo Bà Dung vốn đang hường hợp Đửa giận Bị khí thế Dọa người của anh làm cho trùng bước Mày là ai Mày lấy cái gan nào mà xem vào chuyện của tao Bà Dung hết mặt Cố tỏ ra bình tĩnh Thực chất trong giọng nói đã bớt đi Mấy phần khí thế Bước đuôi lại mấy bước Bà ta sợ bị Tùng đánh Tôi là ai không quan trọng Bà lấy quyền gì mà đánh người Tùng gắt gào chất vấn Tay anh vẫn giữ chặt cổ tay của Xuân Lực tay của khá mạnh Như đàn kiềm chế cần tức tối Xuân có chút đau Cô khẽ xoay xoay cổ tay Lúc này anh mới nói ra Con nhỏ hù ly tinh Ai cưới nó cũng bị nó khắc chết Nó đã khắc chết con trai tao Tao chửi nó, tao đánh nó Có làm gì nó cũng là điều đương nhiên Bà Dung nói như lệ hiển nhiên miền bà ta mấp mấy liên hồi Hai cánh mùi đỏ chót có phần dọa người. Bà đừng có quá đáng. Chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, thằng Tấn nó chết, ai cũng đau buồn. Còn Xuân nhà tôi nó cũng đau khổ không kém. Chuyện đã qua bao lâu, hà cớ gì bà cứ trì giết nó. Bà Hạnh vừa khóc, giọng vừa nói trong ước ước. Bà giận nhưng vẫn nói lý lẽ. Đúng là nó phải đền tội, cả đời nó sẽ phải ở quá, sống một mình tới chết. Không dám cưới con gái của mấy người nữa đâu. Bà Dung vẫn thao thao bất tuyệt. Nhất quyết không chịu buông ta. Xuân ở phía sau lương Tùng bị mấy lời nói của bà Dung làm cho tuổi nhục. Nước mắt trượt chờ rơi ra. Nhìn dáng vẻ muốn khóc. Lại không dám của cô. Tùng đau lòng gần chết. Anh đứng thẳng người hùng hổ nói. ai nói không có người cưới. Tôi sẽ cưới. Tôi sẽ cưới Xuân. Giọng Tùng giống giặc. Âm thanh lớn khiến những người xung quanh dừng mọi động tác. Bà Dung nhìn Tùng đánh giá từ trên xuống dưới. Một người làm tiếng lại nhỏ dòng bên tay bà nhắc nhở. Lúc này bà mới biết Tùng chỉ là người ở. Nụ cười liền trở nên chầm biếm. Bà ta cười mấy tiếng, tặc lưỡi rồi lát đầu. Cương mặt được chăm chút kỹ lưỡng của bà ta, không che giấu đi những nếp nhăn cùng với vết đồi mồi. Ánh mắt sắc bén, cùng với gương mặt hung dữ, Khiến bà ta như một bà la sát Chuyên bắt nạt người khác Thì ra nhà ông Ba Tân thế này Mà phải tìm một thằng người làm Về làm rễ Chắc không phải con gái ông dân hiến thân mình Rồi gài người ta vào rộng đâu nhỉ Xuân như chết lặng Nước mắt lăn dài trên má Thanh danh người con gái Là quan trọng nhất Thế mà bà Dung lại lôi ra bôi bát như thế Dù hiền như ông Ba Tân Cũng không thể chịu được Ông tiến lên Bà Dung Tôi nế tình hai nhà chúng ta là chỗ quen biết lại thương xót động cảm chuyện của thằng Tấn Nhà tôi nhìn bà bao năm đã đủ rồi Hôm nay nếu bà vẫn còn ở đây nói săn bậy Mà chúng ta lên huyện nhờ người giải quyết Ông bà Tân kiền quyết Ông không cả nể ai nữa cả Bao năm này như thế là quá đủ Bà Dung thấy ông bà Tân không phải đang đùa Có vẻ là muốn làm thật Nên cũng không dám manh động Bà ta không muốn chuốt thêm phiền phức Hơn nữa bà ta dẫn người xong vào đây Lúc này cũng có nhiều người chứng kiến. Nếu thật sự lên huyện, bà ta sẽ bị yếu thế, chắc chắn sẽ bị thiệt. Lần này coi như tôi bỏ qua, nhưng mà ông nhớ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Bà Dung cảnh cáo, dần dữ ngoan ngoẩy dẫn người đi. Lúc này nhà họ mới yên tĩnh trở lại. Bà hành xót con đi tới coi. Quả nhiên, mặt của Xuân đã bị sưng lên một mảng lớn, có mấy chỗ bị xước còn đang rớm máu. Bọn họ nhanh chóng trở vào trong nhà Thằng tí còi đi lấy Mấy cái trứng gà ta ra luộc Đưa cho Tùng Tùng cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của trứng Xác định nó không làm cô bỏng Mới bọc nó vào cái khăn mỏng Lăn lên chỗ bị sơn Xuân bị đau nhăn mặt Bà Dung càng ngày càng quá đáng Ông bà Từng bớt bình Tay đập mạnh lên đầu gối Ai cũng biết tính của bà Dung Ông ba Từng cũng không muốn kiếm thêm chuyện Nên cứ nhìn, dần già bà ta được nước lớn tới. Tùng đau lòng Xuân. Lúc làng trứng gà, anh cứ im lặng không nói. Đặc biệt là khi thấy mắt cô đỏ và sưng lên vì khóc thì lại càng khó chịu. Người khác không cưới cô thì anh sẽ cưới. Bà Hạnh nhìn thấy kiểu chỉ ân cận của Tùng dành cho Xuân, liền hài lòng gật đầu. Cuối cùng cũng có thể yên tâm phần nào. Nhớ lại những lời anh vừa tuyên bố lúc nãy với bà Dung. Bà Hạnh liền cẩn thận dò hỏi Hai đứa cũng đã xác định với nhau Hay là lựa chọn ngày tốt Cho hai nhà gặp mặt đi Bà hành vừa nói xong Đều nhận được đồng loạt các ánh mắt Bất ngờ có Ngạc nhiên có Lo lắng cũng có Tùng bất ngờ vì bà dễ dàng chấp nhận anh Ông bà từng ngạc nhiên Vì vợ lại biết nắm bác thời cơ Xuân lo lắng Vì sợ lời ra tiếng vào Khi trước Chỉ có thằng tí còi là vui mừng hớn hở, vì đám cưới thì thế nào cũng có vô số đồ ngon. Con cũng muốn xin ông bà cho con cưới Xuân, nhưng nhà con, ông bà cũng biết rồi. Trong nhà con còn có mẹ già, đất thì chỉ còn có một mảnh nhỏ ba công ở phía sau. Nhưng con hứa, nếu con cưới Xuân, con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tùng nghiêm túc hơn, ánh mắt của kiên định bày tỏ tầm ý. Chuyện đất đai đâu có quan trọng Chuyện làm ăn thì sau này sẽ có của ăn của để Chỉ cần hai đứa thấy được Sống vui vẻ với nhau Thì gì với cha nó không có ý kiến gì cả Phải không ông? Bà Hành quay sang chồng Vẫn còn ngơ ngơ Đúng vậy mẹ con nói đúng Xuân, con thấy sao? Ông ba tân cười như mùa xuân Cợt đầu phù họa Lại quay sang xuân nãy giờ Vẫn im lặng để hỏi ý cô Xuân nhìn cha mẹ đang hớn hở, lại quay sang Tùng đang nhìn cô, với ánh mắt mong chờ. Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc, như Hà được quyết tâm cô hít một hơi thật sâu gật đầu đồng ý. Chuyện cưới sinh đã chốt, Tùng lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Hôm nay Tùng về nhà thăm má, anh cũng định bụng sẽ nói với bà chuyện cưới vợ luôn. Anh đã tính cả, làm công một năm, cũng danh dùm được chút ít. Mà anh cũng biết má anh có cất tiền cho anh cưới vợ Nếu mà gom lại tuy không nhiều Nhưng cũng đủ để anh cưới hỏi Xuân Ông bà Tân không ngại chuyện xính lệ ít nhiều Chỉ cần có lòng là được Chuyện bên nhà gái đã im xuôi Nhưng anh gặp phải sự phản đối của bà Trinh Tùng, má thấy không có được Bà Trinh thở dài nhìn con trai rồi bảo Nhà bên kia giàu có như thế con nhà mình như thế này Má sợ con bị người ta coi thường Má không có cần con dâu nhà giàu đâu con Bà Trinh là người có phần cổ hủ Bà coi trọng chuyện môn đăng hồ đối Nỗi lo lắng của bà Trinh Tùng đều hiểu cả Anh biết má thương mình Sợ anh chịu thiệt Má đừng lo nghĩ nhiều Xuân chịu khó chứ không ra vẽ Cô chủ nhà giàu gì cả Huống hồ ông ba Tân cũng rất quý con Người ta cũng không chê nhà mình Có điểm nào thua kém Bà Trinh đã nghe người ta nói về ông Ba Tân Bà cũng yên tâm nhưng bà vẫn còn một khúc mắc trong lòng Bà sợ nói ra sẽ khiến cho con trai khó chịu Nhìn không được bà vẫn phải lên tiếng nói ra nỗi lòng Nhưng mà chuyện cái xuân nó khác chồng sao má lo quá Bà Trinh đã lớn tuổi chỉ có đứa con trai là Tùng Nên bà rất sợ Ở cái quê này người ta cực kỳ mê tín Tuy bà Trinh lo chuyện vợ con của Tùng, nhưng bà vẫn lo hơn cho cái mạng của anh. Trời, sao má thấy tin mấy chuyện đó được chứ? Tùng cười khổ rồi lát đầu, ai cũng đồn tuổi thế nên Xuân mới không lấy chồng suốt ngần ấy năm. Người khác không dám lấy cô thì để anh lấy, ba cái chuyện ma quỷ này anh không sợ gì cả. Cái người trước đấy cũng đã chết rồi, không tin cũng phải tin chứ con. Bà Trinh nóng vội tiếng sát lại gần anh nói Người trước đó là do tai nạn Chứ có liên quan gì tới Xuân Má đừng có nói như vậy tội cho cô ấy Ngày trước chị hai cũng bị người ta nói xấu Má không thấy đau lòng sao Tùng nhỏ nhẹ an ủi bà Từ ngày Tùng bớt nhậu nhẹt Tính tình của anh cũng trở nên điềm tĩnh hơn Nếu là lúc trước Chắc anh đã nhảy đông đỗng lên mà cãi cọ Ngày trước chị hai của Tùng Cũng bị tài bói nói không có tướng vượng phu Ai lấy cô thì nghèo không thể ngóc đầu lên nổi Mãi sau này gặp anh rể Hai người thương nhau Nên bất chấp miệng lưỡi Lúc đầu lấy nhau vậy đúng là vất vả Và khó khăn thật Hai người chịu có nên cuộc sống ngày một tốt hơn Bà Trinh nghe anh nhắc đến con gái Thì cũng mềm lòng Ngẫm nghĩ cũng đúng Ngày trước bà cũng buồn tuổi trùi trách miệng đợi Giờ đối lại bà chẳng khác họ là bao Lần trước bà bị té Xuân có ghé qua Bà trông cô hiền lành, đoan trang Lại không ra vẻ tiểu thư Nghĩ đi nghĩ lại thấy cô cũng chẳng có điểm nào để chê Bà biết tính con trai mình Nếu anh đã quyết thì bà sẽ không thể cản nổi Cuối cùng thì bà Trinh cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng Đồng ý cho Tùng cưới xương Hải má con họ mang số tiền có trong nhà ra Cẩn thận tính toán, ghi chép Một buổi tối liệt kê ra những danh sách Vật dụng cần tiết cho đám cưới Mấy ngày sau thì tụng cùng má ra chợ chọn vải và ít lễ mang sang nhà gái. Ra đến chợ, bắt gặp những ánh mắt giọng ngó và phán xét từ những người xung quanh. Bà Trinh thở chạy một hơi rồi làm ngơ như không có chuyện gì. Dạo thời gian này không biết lời đồn thổi xuất hiện từ đâu. Người xung quanh đây đồn thổi chuyện của tụng và Xuân. Một số người theo dệt không ít tình huống mà đa phần đều là lời lẽ khó nghe. Trời! Thằng Tùng này tính ra số cũng được phết, cưới con gái của ông bà Tân. Bà bán cá gần đó quay sang người bên cạnh, mỉa mai nói, cái miệng của bà ta cứ chép chép liên tục. Đôi môi đỏ mỏng, gần nhân trung có một nốt trùi lớn như con dẻ chó. Bà ta liếc mắt, hừ lạnh, như canh tị với việc người khác hạnh phúc. Bà ta bắt đầu khơi chuyện. Mà nó cũng gan thật đấy, con gái ông bà Tân nghe đâu có số khắc phu, Lần trước khắc chết con ông chín thiện luôn đó Một chị gái bán sầu tươi Ở bên cạnh phù hòa Nói xong còn tửm tỉm cười Nghe rợn hết cả người Mà vào được cái nhà đấy Thì y như chuột sa chỉnh gạo Thằng Tùng nó liều lắm Thì sợ gì ba cái này chứ Một người khác thở dài Tỏ ra ngào ngán Mấy người nhóm lại thành một tụm Một vài người trong số họ ác miệng Còn nói hai người có gì đó với nhau nên mới phải vội vàng cưới gấp. Tùng thì không sao, vì dù gì chuyện bị người ta nói thêm nói bớt, anh cũng đã sớm quen. Chỉ là tuổi cho Xuân, phải chịu điều tiếng. Anh bực mình định quay sang đối chất với bọn họ, nhưng bà Trinh đã ngăn lại. Thôi đi con, kệ họ đi. Bà Trinh nắm chặt cánh tay của anh, chỉ sợ lơ là thì anh sẽ nhào vào mấy người đó. Đánh người là phải đền tiền, không khéo còn bị bắt nhốt. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện Thì sẽ hơn Họ nói khó nghe quá Con dịnh không nổi Tùng miếm môi quay sang nhìn chầm chầm Vào đám người nọ Bọn họ bị ánh mắt hung dữ của anh dòa sợ Chột dạ liền im phan phát ngay Những người này chỉ được cái mạnh miệng Chứ nói đến gan Thì nhỏ như gan chuột Chỉ cần Tùng ho một tiếng Là bọn họ sợ không dám nói bừa Nhưng vừa quay lưng lại lại chứng nào thật nấy Miệng là của người ta Muốn nói gì là chuyện của họ mình không có thì chỉ đừng có nói cần đám cưới rồi mà con gây chuyện thì tụi cho con Xuân bà Trinh nhỏ chồng chán vẻ cam chịu người phụ nữ lớn tuổi đáng thương sau dáng vẻ nghèo khổ cuộc sống vất vả đã khiến cho bà không còn dám bày tỏ suy nghĩ của bản thân chỉ có thể nhịn nghe má nhắc đến xuân anh liền im lặng cũng cảm thấy lời bà Trinh nói là đúng nên anh không đùi con nữa Mà phụ bà chọn đồ. Hai má con họ mua mấy tấm vải hoa, ké qua tiềm vàng mua thêm một chiếc nhẫn vàng. Tuy không lớn, nhưng cũng đã tiêu hết số tiền mà họ có. Mùa xong hết sinh lễ thì cũng chỉ còn lại chút đỉnh tiền đủ để làm mấy mâm cổ. Bà trinh rầu rỉ, định bụng sẽ đi mượn thêm ít tiền để mua đồ trong nhà. Bà sợ xuân về, tái cảnh trong ngoài đều thiếu sẽ bị tuổi thân. Tùng cũng muốn nhưng anh đành phải bó tay Giờ này cũng không biết phải mượn ai mới phải Ông bà Tường rất khéo Biết chắc Tùng sẽ túng thiếu nên lèn lén Sai thằng tí còi mang tiền sang cho anh Ông còn nhắn đây là tiền công Ông cho anh ứng trước Anh Tùng ơi Thằng tí còi đứng ở cửa lấp ló chân đó còn mang dép mà đi trận Trên người còn mặc một cái áo bà ba màu nâu Đã dính mụ chuối Tùng nghe tiếng nó gọi thì đi ra xem Thấy anh nó nhoảng miệng cười Nghe nói anh Tùng với chị Xuân sẽ làm đám cưới Nó mừng rơn Chuẩn bị có tiệc cổ lớn Ăn uống linh đình Ông bà Tân còn cho nó tiền để mua bộ đồ mới Đợi đến đám cưới chị Xuân để mặc qua kiếm anh có chi không? Tùng xoa đầu nó khẽ cười Anh mới về nhà có ba hôm Mà ngày nào nó cũng chạy sang kiếm Mà toàn là những chuyện vặt không đâu Như nhìn ra được suy nghĩ của anh Nó biểu môi Nghiêm túc bảo Hôm nay em tìm anh là có chuyện thật Nè ông bà kêu em mang sang cho anh đó Rồi nó cầm một túi tiền đặt vào lòng bàn tay của Tùng Đắc ý hất cầm Tùng cũng bất ngờ nhìn xuống cái túi nhỏ nhỏ kia Không hiểu chuyện gì Thằng tí còi thấy thế thì lên tiếng giải thích Ông bà nói cho anh ứng tiền trước Ông bà kêu em nhất định phải đi anh nhận Nếu không sẽ phạt em đó Ừ Anh biết rồi, mày về cảm ơn ông ba giúp anh. Tùng nhận lấy. Sao Tùng không hiểu dụng ý của cha vợ tương lai? Chắc không hiểu cái khó của anh nên muốn giúp. Anh nhìn thấy chỗ tiền trong tay, thầm thề trong bụng là cả đời phải đối tốt với Xuân, đền đáp tấm lòng của ba con ông Tân, dành cho mình. Tùng đã giải quyết được vấn đề tiền nông, nên vấn đề mua đồ không còn khó khăn. Anh ra chợ mua về bộ chén mới, chăn gối, Và một số đồ dùng linh tinh trong nhà. Minh Ngọc nghe tin. Xuân sắp lấy chồng thì tức điên. Cô ta không ngờ Xuân lại có người dám cưới. Cứ nghĩ đây sẽ là nỗi nhục. Mà Xuân không thể nào xóa bỏ. Cô ta sẽ có lý do bác bẻ đủ thứ. Nhưng sự xuất hiện của Tùng đã phá vỡ tất cả. Những dự tính của cô ta. Ông Hiệp vừa bán cá trở về. Thấy Minh Ngọc cứ lượng lờ trước mặt. Hôm nay bán ế. Lại mua phải một lố cá không tươi. Nên ông ta rất bực tức. Nhìn người đàn bà chỉ biết trưng diện trước mặt, liền nổi nóng. lương lờ cái gì đi nấu cơm ngay. Ông Hiệp mập mạp, gương mặt hôn dữ, đôi mắt to tướng cùng với cặp chân mày đen rậm. Cây rầu cứng cáp ở dưới cánh mũi to bự. Tiếng hát như những người đau phủ khiến cho Minh Ngọc giật thoát. Ờ, dạ em đi nấu ngay đây. Minh Ngọc khứng nấm, gợt đầu dạ dạ chạy ngay vào bếp. Cô ta sợ ông Hiệp, ông ta bạo lực hay đánh người, chỉ cần không vừa lòng thì cô ta sẽ dễ dàng bị ăn tác ngay. Minh Ngọc vào bếp với tốc độ nhanh chóng, nhưng cách nấu nướng của cô lại thể hiện sự qua loa rõ rệt. Đặt chiếc sổ rau cải xanh nên kệ bếp. Nhìn rổ rau cải xanh còn chưa rửa, lại nhớ tới thái độ khó chịu của ông Hiệp. Minh Ngọc cười nham hiểm, cô chẳng thèm rửa rau dù chỉ là qua loa. Những bụi đất nhỏ vẫn còn bám dính trên lá, còn lấm tấm sườn sớm. Minh Ngọc thích thú, bỏ từng nắm rau vào trong nồi, không hề lo lắng đến việc có sạch hay không. Dưới ánh đèn bếp, cô sử dụng muỗng canh củ kỵ để quấy đều nồi canh. Nồi canh sôi ủng ụt, nước canh từ từ đổi màu. Cô ta thích thú. Chào mạng dơ, ông dám chửi tôi. Minh Ngọc lầm bầm, cô ta không phải hiền lành gì cả, chỉ là sợ ông Hiệp không tiếp tục tru cấp. Nên mới hạ mình cung phụng lão già ấy Mới đầu cô ta còn đắc ý Ở trước mặt Xuân mà ngẩn mặt chê bay Vì cô ta biết Ít nhiều gì bạn thân cũng có chồng Chứ không phải người không có ai dám cưới Giờ thì hay rồi Xuân sắp lấy chồng Mà nghe đâu là người đàn ông trẻ tuổi Không biết anh ta có biết chuyện tai tiếng của Xuân hay không Ngẫm nghĩ không thể cứ ngồi yên như thế này Minh Ngọc quyết định từ ra tay Minh Ngọc vừa nấu cơm xong Cô ta dọn đồ ăn lên bàn với vẻ mặt hớn hở. Hy vọng rằng bữa tối hôm nay, ông Hiệp sẽ khen ngợi. Ông Hiệp vừa tắm, tóc còn rị nước. Bước tới bên bàn ăn. Ông ta ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua những món ăn đơn giản, được bày biện trên bàn. Trên mặt hiện rõ sự không vui. Ông ta không nói gì, chỉ là hai đầu chân mày gần lại. Ông Hiệp cầm đũa lên, thử một món rau xào. Lập tức ông ta nhăn mặt. Đôi mày châu lại như thế vừa nếm một thứ gì đó, cực kỳ khó chịu. Đồ ăn kiểu gì thế này hả? Ông ta quát lớn, thức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Tiếng đũa va vào mặt bàn phát ra một tiếng động kêu rõ, như tiếng sấm giữa trời quang. Minh Ngọc đứng bên cạnh, vẽ mặt tỏ ra ngạc nhiên và bối rối. Cô ta lý nhí hỏi. Sao vậy anh? Em nấu theo ý anh mà. Đôi tay cô ta siết chặt đôi đũa tre. Miệng mắp mấy như đang cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt ngờ nghệt của cô ta lại khiến cho sự lúng túng thêm phần rõ ràng. Ông Hiệp không kiềm chế được cơn tức, ông ta gầm gừ lên. Thịt thì, thì dai rau thì mặn, như vậy mà cũng gọi là đồ ăn sao? tuổi cưới cô về không phải để cô làm đồ ăn hại, nấu cơ mà cũng công xong thì sau này đừng có mà tiêu xài tiền nữa. Giọng nói của ông ta đầy sự châm biếm. Trong lòng ông ta, Minh Ngọc chẳng khác nào một món đồ hỏng. Khiến ông không chỉ bực bội Mà còn cảm thấy chán ghét Minh Ngọc từ từ bỏ đùa xuống Cố gắng mỉm cười lấy lòng Ý định của cô ta là dùng chiêu trò cũ Để làm dịu đi sự tức giận của ông Hiệp Nhưng ngày kỳ cô ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch Cơn tịnh nộ của ông ta đã tiếp tục bùng lên Ông Hiệp đứng phát dày một tay tứng lấy Minh Ngọc Tác cô ta một cú mạnh mẽ như trời gián Âm thanh của cái tác vang dội trong căn nhà Cảm giác đau đớn tức thì làm cho mặt của Minh Ngọc trở nên đỏ rực. Minh Ngọc bị đánh ngạ xuống đất, tay ôm lấy gương mặt đầu nhất, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cùng với đó là cảm giác đầu rác nơi má, nơi khóe môi, một vệt máu nhỏ chảy ra, làm tăng thêm sự nhết nhá của cô ta. Cô ta cố gắng bỏ đến bên chân ông Hiệp, tay quỳ xuống ôm lấy chân ông, miệng liên tục cầu xin. Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa, em không dám nữa. Giọng nói của cô ta ruông rảy, từng lời cầu xin đều mang theo sự sợ hãi. Ông Hiệp đã tích tù sự bớt mãn lâu ngày. Bây giờ sự thức giận của ông không hề giảm bớt trước sự cầu xin của Minh Ngọc. Ông ta dùng một tay, xách Minh Ngọc lên. Như thế cô ta chỉ là một món đồ vặt vảnh, không đáng giá. Kéo cô ta đến bên giường, rồi dùng một lực mạnh đẩy ngã cô ta xuống. Tiếng xé rách quần áo vang lên chói tay, hòa quyện với tiếng đánh đập và những tiếng la hét đầy đau đớn của Minh Ngọc. Cô ta chỉ biết nằm đó, chịu đựng từng cú đấm đá đó của ông Hiệp, không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng trong đau đớn. Khi mọi thứ kết thúc, ông Hiệp đứng dậy sửa sang lại quần áo với vẻ mặt thỏa mãn và kiêu ngạo. Ông nhìn xuống dáng vẻ nhét nhát của Minh Ngọc, một nụ cười cấy xuất hiện trên môi. Lần này tao ta lần sau thì không được tái phạm Ông nói với giọng lạnh lùng và dứt khoát rồi quay lưng ra ngoài Minh Ngọc nằm trên giường nước mắt không ngừng rơi, ướt một mạng lớn trên gối Cô siết chặt hai bàn tay vào ga giường, cắn chặt răng, hàm răng nghiến lại như thể muốn kìm nén Ánh mắt cô trở nên tay đổi sát bén hơn, cô biết rằng phải tự cứu lấy mình Sáng sớm, Minh Ngọc đã ra ngoài, đi hỏi mấy nhà cuối cùng tìm đến một ngôi nhà lá cũ kỹ. Cô ta ngỡn đầu đánh giá một chút, sau đó biểu môi coi thường. Thì ra chồng của Xuân cũng chỉ là một tên nghèo kiếp xác Cho hỏi cô tìm ai. Bà Trinh vừa từ ruộng đi vào, tới trước cửa nhà xuất hiện một người phụ nữ liền rất bất ngờ. Bà đi đến gần, bỏ dao cùng với cái trọ xuống đất, quan sát người phụ nữ trước mặt. Nhà này là của Tùng đúng không? Minh Ngọc không đáp lời bà Trinh Mà hỏi ngược lại Đúng rồi Tùng là con trai của tôi Bà Trinh ôn hòa trả lời Lần đầu tiên có phụ nữ Đến tìm con trai Nên bà lấy làm tò mò Anh ta có nhà không? Minh Ngọc lại tiếp tục hỏi với thái độ kênh kiệu Nó đi ra đồng rồi Cô tìm nó có việc gì không? Bà Trinh nhỏ giọng Hai bàn tay vẫn còn dính buồn Bà lau vào miếng chẻ Ở ngay cạnh cửa Với tay định rót nước cho Minh Ngọc Cô ta nhìn tay cái ly cũ kỹ Liên tỏ ra chê bai Bước lùi ra phía sau để né tránh Cũng không có gì Tôi đi trước đây Nói xong Minh Ngọc bước vội Như thế đang tránh tạ Cô ta ghét nhất là cái cảnh nghèo này như thế Nhất là khi bị người nghèo niềm nở lôi kéo Nhìn cái ly nước kia Cô ta đã muốn ói Huống chi là cầm lên uống Bà Trinh tội nghiệp nhận ra cái ý nghĩ coi khinh của người khác. Bà còn mừng vì nghĩ Tùng đã chịu giao du, có thêm bạn. Vì bà nhìn Minh Ngọc đoán cô chỉ trạt tuổi con trai. Tùng đang dọn bờ, anh đã xin nghỉ ít hôm để phụ má, làm xong mấy việc trong nhà. Anh sợ bà Trinh tự mình làm hết, sức khỏe lại không chịu được, sinh thêm bệnh. Mấy ngày này Xuân có ghé qua tầm anh, cô cứ lân la dò hỏi chuyện tin đồn. Anh chỉ cười, rồi nói anh biết. Cái cô gái ngốc nhà anh không phải sợ tai tiếng, mà sợ là anh buồn. Anh nói là anh cây ngây không sợ chết đứng, mấy lời dèm pha kiểu này không ảnh hưởng tới anh. Bây giờ Xuân mới yên tâm, hai người cũng càng kiên định với đám cưới của họ. Minh Ngọc đi đến cánh đồng lúa, nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi của người đàn ông. Tùng không mặc áo mà cởi trận, tùy anh có vẻ gầy nhưng bắp thịt rắn chắc. Mỗi khi hoạt động các cơ bắp vị lên, có mấy giọt mồ hôi theo vài anh chảy dài xuống lưng, nước da hồng hào, nổi bật giữa cánh đồng rộng lớn. Anh trồng vô cùng nam tính. Minh Ngọc nhìn đến thất thần, hai mắt sáng lên, không rời gói được ảnh đồng của người đàn ông. Đây chính là mẫu người đàn ông mà cô ta thích. Còn Xuân đúng là số tốt, lần nào cũng vớ được mối ngon. Anh là Tùng đúng không? Minh Ngọc bước lại gần giọng nói mềm mại và ngọt ngào nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bờ ngực vạm vỡ của người đàn ông. Tùng cảm nhận được sự xuất hiện của cô ta, liền ấn đầu lên và lau đi mồ hôi trên tráng. Anh không quen biết người phụ nữ này nên hỏi lại với vẻ mặt có phần nghi hoặc. Đúng vậy tôi là Tùng, còn cô là ai? Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Minh Ngọc chăm chú quan sát người đàn ông, gương mặt không quá điện trai nhưng vẫn có nét thu hút riêng. Đặc biệt là đôi mắt của Tùng, sâu thẳm và có hồn, như thể đang kéo người khác vào thế giới của riêng anh. Minh Ngọc miễn cười duyên dáng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt không giấu được vẻ mến mộ. Em là Minh Ngọc, là bạn của Xuân. Minh Ngọc e thẹn trả lời, cố gắng tạo ra biểu cảm nhẹ nhàng và chân thành. Cô ta nhìn Tùng với ánh mắt ngập tràn sự quan tâm, nhưng có vẻ như không được Tùng để ý tới. Tùng người vốn thật tà nên không để ý tới ánh mắt đưa tình của Minh Ngọc. Anh chỉ chăm chú vào câu hỏi của cô ta. Nghe nói cô ta là bạn của Xuân, nên anh cũng không có thái độ gì khó chịu khi bị người khác làm phiền. Anh cảm thấy hơi nghi ngờ vì trước giờ chưa nghe Xuân nhắc tới bạn bè. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Tùng hỏi vừa đi lên phía gọ đất, vừa ngồi xuống uống nước để giải tỏa cái nóng. Ý cầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, Mù hôi theo từng sợi tóc rời xuống thái dương Minh Ngọc không thể rời mắt khỏi anh Cố gắng hò khàng hai tiếng để thu hút sự chú ý Chắc lành chưa nghe chuyện gì về Xuân đâu có phải không Em chỉ không muốn thấy anh bị Xuân lừa gạt Nhưng mà cô ấy có số sát chồng đấy Minh Ngọc làm ra vẻ đau khổ Khuôn mặt căng thẳng khi kể lại chuyện Cô ta tiếp tục diễn kịch Làm ra vẻ hối hờn vãi nấy Tùng nhìn vào gương mặt đau khổ của Minh Ngọc Với ánh mắt đầy nghi ngờ Anh thừa biết lời bìa đặc của cô Là nhằm vào Xuân Anh không hề bị lời nói của Minh Ngọc Làm cho lung lay Anh cất giọng, có phần lạnh lùng Cô là bạn của Xuân Tại sao lại nói chuyện này Không sợ ảnh hưởng tới cô ấy sao Tùng nhíu may giọng điệu không hề hòa nhã Minh Ngọc thay thế Tưởng rằng anh đang giận dữ Vì Xuân không nói chuyện này với anh Nên cô ta càng thêm vui mừng Cố gắng duy trì màn kịch do mình tạo ra Em biết Em cũng không nợ để Xuân phải chịu khổ Nhưng mà Đây là chuyện liên quan tới mạng người Em không thể làm ngơ Minh Ngọc càng diễn hăng hái Tới mức bắt đầu khóc Cô ta dùng căn tay giả vờ lau nước mắt Rồi nhanh chóng nhạo tới Nắm lấy tay của Tùng Khi hai bàn tay chạm vào nhau Cô ta cảm nhận được cái nóng từ tay của anh như tiểu đốt Khiến hai má cô ta đỏ bừng Bàn tay của Tùng có vẻ chắc chắn và mạnh mẽ hơn nhiều Khác hẳn với bàn tay đầy thịt mỡ và mùi tanh cá của ông Hiệp Tùng không hề bị lây chuyển Hất tay cô ta ra một cách lạnh lùng và dứt quát Anh nhíu chặt mày Không thể tiếp tục xem vở kịch mà Minh Ngọc diễn thêm nữa Anh cười lớn, nụ cười có phần mỉa mai Được rồi, cô không cần cảm thấy tiếc nuối thầy tôi đâu Chuyện của Xuân tôi không bận tâm Sau này cô cũng đừng gặp Xuân nữa Loại bạn như cô không có thì vẫn tốt hơn Tùng găng giọng Minh Ngọc bị sóc không kịp trở tay Cô ta dừng ngay mọi hành động Chuyện gì thế này Những người đàn ông trước đây có ý muốn tìm hiểu Sơn Chỉ cần nghe cô ta bày vẽ mấy câu Đã lập tức cựp đuôi bỏ chạy Người này sao lại có phản ứng như thế Chẳng lẽ anh ta không sợ chết Chẳng lẽ anh không sợ Mình cũng như những người khác chết trẻ sao Minh Ngọc bực bội Không còn cố gắng tỏ ra dịu dàng Ngữ khí của cô ta đã trở nên cọc cằn Hàng học Có gì mà phải sợ Người khác hiểu mình Còn tôi thì Diêm Vương còn chê Nên ổng không dám nhận đâu Tùng cười sảng quái Đứng dậy nhảy xuống dưới mé mương Tiếp tục công việc của mình Minh Ngọc đứng đó Cô ta bị phớt lợ Tức giận tới mức dầm chân tại chỗ Ánh mắt dự bắn ra những tia lửa Chuyện không diễn ra như đúng kế hoạch của Minh Ngọc Lần này cô ta không thể chia rẽ tình cảm của Xuân và Tùng bằng cách cũ Nhưng không sao Nếu không được thì cô ta sẽ tìm cách khác Mấy ngày sau Tùng liên tục sang nhà ông bà Tân Thấy anh sang Ông bà mừng rỡ Những ngày này người làm tay Khiến ông không vừa ý Cái gì cũng làm không đúng Làm việc lại cẩu thả sang rồi đấy hả con Ông bà Tân vui vẻ bước ra dáng vẻ rất vui mừng Dạ con chào ông bà Tùng cũng đáp lại ông bằng đùa cười thân thiện Lễ phép trả lời Ông bà Tân rất thương anh Chưa hề có một biểu hiện Hay lời nói nào là khinh thường Anh biết ơn Cùng với cảm kích tấm lòng của ông Anh không có gì đền đáp Chỉ có thể cố gắng chăm chỉ Đối với xuân thật tốt Cách kêu này phải đổi Kêu cha nghe nó hợp lý hơn đấy Ông bà Tân cười lớn vỗ vỗ vai anh Tùng ngựa ngùng Vành tay có chút đỏ hưởng Lúc này Xuân đi ra Trên tay còn sách theo một xìa chén Chén này là chén cất trong tủ Đều là đồ mới Bà hành kêu cô mang ra rửa lại Rồi mang sang cho má con Tùng Hai người chạm mắt nhau Không hẹn mà cùng cười Ông bà Tân cũng biết ý Không tiếp tục làm bóng đèn Ông đi vào nhà hai mắt vì vui vẻ Mà nhiêu lại Anh sang khi nào thế Xuân hỏi Tay vẫn cẩn thận xếp chén ra Theo một hàng dài Anh mới sang Em lấy nhiều chén như vậy để làm gì Tùng xoắn tay áo Bắt đầu phụ giúp Anh có một điểm tốt mà Xuân rất thích Anh không ngại chuyện bếp nút Không phân biệt nào là dành cho đàn ông Nào là dành cho đàn bà Người quanh đây lại không giống như thế đều cho rằng cơm nước và con cái Là do đàn bà lo Còn đàn ông mà đụng vào Thì không ra thể tống gì Mẹ kêu em mang sang cho anh Xuân nhìn anh Cười ngọt ngào Trong lời nói cũng có thêm mấy phần tình cảm Mang cho anh Tùng ngẩn đầu ngạc nhiên hỏi lại Mẹ sợ bên anh không đủ chén đũa Mà nhà em cũng còn nhiều Nên thay vì phải mua tốn tiền Thì cứ dùng chỗ chén này Xuân giải thích Cô cũng có suy nghĩ qua Nhưng ngại mở lời với cha mẹ Dù sao nhà gái mà mang đồ sang nhà trai Thì cũng không ổn cho lắm Mừng thấy ông ba Tân và bà Hạnh Cũng có tình có nghĩa Hai ông bà không ngại chuyện sĩ diện ảo Nên đã mở lời trước với Xuân Tùng từng suy tính tới chuyện này Đúng là trong nhà không có đủ Anh cũng không thể mua thêm Nên chỉ đành phải đi mượn nhà hàng xóm Không ngờ chuyện này Mà bên nhà Xuân cũng lo nghĩ chú đáo Anh nhìn Xuân Ánh mắt không giấu được vẻ cảm kích Lại nhớ tới lời Minh Ngọc dèm pha Anh càng cảm thấy thương cô hơn Minh Ngọc mấy ngày liền không có động tĩnh lại nghĩ tới dáng vẻ nam tính của Tùng. Cô ta không thể để Xuân hạnh phúc hơn mình. Chị Ngọc ơi! Thằng Tèo ở ngoài gọi vọng vào. Tiếng nó lanh lãnh, rõ lớn và vọng. Ông Hiệp đang ngủ. Minh Ngọc sợ nó làm ông ta thức giấc lại giận lây sang mình nên vội bước ra. Mặt mày khó chịu. Mới sáng ra mày gọi cái gì lớn tiếng vậy? Không để người ta ngủ hay gì? Minh Ngọc là bạn của Hơn. Cô ta có qua nhà Hưng chơi mấy lần. Lần nào cũng gặp thằng Tèo sang tiệm thần Bình, em họ Hưng để đi chơi. Mấy lần nó ghé sang đây bán cá, gặp nhiều thành quen. Ngủ gì tầm này đứa chỉ nắng chang rồi. Thằng Tèo thở cái khỉ, ngỡn đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này mặt trời đã lên cao, độ khoảng gần 9 giờ hơn. Hôm qua ông Hiệp đi nhậu, bây giờ còn ngủ, mày chọc bóng thức là mai mốt khỏi ghé qua bán cá nữa đó. Minh Ngọc nghiến răng, miệng cảnh cáo Ông Hiệp nổi tiếng là hùng hăng Nếu phá giấc ngủ của ông ấy Chắc chắn sẽ bị mắng Lần sau bán cá thế nào cũng bị ép giá Tăng Tèo lè lưỡi Bắt đầu nhỏ tiếng lại Nó dơ con cá lóc trên tay Chỉ chỉ nói Em sang bán cá, chỉ cân giúp em đi Minh Ngọc nhìn con cá Lại gợt đầu chỉ chỉ cái cân gần đó Tăng Tèo đặt con cá lên cân Một ký hai Cái cân nhà ông Hiệp rõ ràng là ăn gian Ở nhà nó cân một ký ba mà sang đây bị mất một khía. Còn con kia sao không cân luôn đi? Minh Ngọc đếm tiền mắt đưa sang nhìn con cá bóng bên cạnh. Con cá này là của bà Dung dặn, em không bán được đâu. Thằng Tèo giải thích, bà Dung là mối quen của nó. Bà ta thích ăn cá bóng nên thường trả tiền khá hào phóng. Tuy phải đi một con đường xa, nhưng thêm đồng nào thì nó mượn đồng nấy Nghe thằng Tèo nhắc. Minh Ngọc như được khai rắn Cô ta nhớ ra không chỉ có mình cô ta ghét Xuân Người ghét hơn còn có bà Dung Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan Minh Ngọc trả tiền xong thì mua lại con cá bóng của thằng Tèo Với giá cao Nó thấy lời nên cũng vui vẻ đồng ý Nhưng lúc ông Hiệp chưa thức giấc Minh Ngọc mang con cá bóng Nhanh chạy sang nhà bà Dung Mới đầu người ở không cho vào Nhưng nghe nói đến để cho cá Bọn họ đành phải miễn cưỡng Chào bà Minh Ngọc mỉm cười lái lòng đưa cá cho người làm bà Dung đang ngồi trên ghế phía đối diện nhàn nhã thưởng thức trà bà ta liết mắt sang người đánh giá người con gái trước mặt hai mắt khẽ nhiều lên từ vẻ ngoài của Minh Ngọc bà dùng biết cô ta không phải dân nghèo có đến để xin rõ nhưng chắc chắn cũng không đến mà không có lý do chỉ là bà ta không thể đoán ra cô quen tôi sao bà Dung hỏi trong khi vẫn không rời khỏi ghế. Dạ, bà không biết con, nhưng con thì biết bà từ lâu rồi, con là bạn của Tấn. Minh Ngọc nhỏ nhẹ giải thích, lời nói kính nể, khiến người đối diện như bà ta rất hài lòng. Bà ta không nói gì mà tiếp tục chờ đợi, đợi Minh Ngọc nói ra mục đích của cô ta. Quả nhiên khi thấy bà Dung không có động thái, Minh Ngọc đành phải lên tiếng. Thực ra, chuyện là con thấy rất bất bình, Minh Ngọc tỏ ra bước rứt, sau đó ngước mắt quan sát, nét mặt của bà Dung. Đúng như mong muốn, bà Dung vừa nghe thấy thế, liền nhíu mày. Bất bình chuyện gì? Giọng bà ta trầm xuống. Cậu biết bà có nghe tin chưa? Nhưng mà con nghe nói Xuân sắp lấy chồng. Cô ta đã hại anh Tấn như thế, giờ lại ngên ngang lấy chồng sinh con. Làm gì còn nhớ tới Tấn chứ? Minh Ngọc càng nói càng nghẹn ngạo, giọng như sắp khóc. Bà Dung miếm chặt môi, ánh mắt thay đổi từ bàn tay đang nắm chặt cạnh bạn Có thể nhìn ra bà đang tức giận Sau bữa gặp rồi Làm loạn hôm đó Ở nhà bà Xuân Bà ta đã cho người rao đủ loại tin đồn thất thiệt không muốn hủy hoại danh tiếng của Xuân Cũng như ngăn cho những người Có ý định muốn tìm hiểu cô Vì vậy mà từ bỏ ý định Bà ta cũng chẳng để tâm đến tùn Vì bà ta cho rằng Ông Ba Tân chỉ cố tình đưa ra một kẻ Để làm lá trắng. Nhưng thật không ngờ chuyện cưới hỏi này lại là sự thật. Bà ta không cam lòng. Phải để con Xuân sống khổ thì mới đúng ý trời chứ. Vì con yêu tinh này đã hại chết con trai của bà ta. Cụ ta cũng sướng sao. Bà ta nghiến răng mặt đỏ bừng đinh. Dạ, cụ ta không đáng được hạnh phúc. Chỉ thương cho anh Tấn. Minh Ngọc bắt đầu khóc. Nước mắt khẽ rời qua khóe mắt. cô ta tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, ra vẻ hiểu lý lẽ mà nói. Con biết bà hiền lành không chất nhưng con thấy mình cũng phải làm gì đó. Giờ làm được gì đây, cô ta cũng đã sắp lấy chồng rồi. Bà Dung tùy tức, nhưng hiện tại không có cách. Bà ta nghiến rằng khen két, Minh Ngọc nắm bắt thời cơ. Bày kế. Còn có cách này, con biết có được không? Minh Ngọc đạo mắt, bước đến gần bà Dung, nói nhỏ vào tay bà Dung. Bà Dung nghe xong nở nụ cười thâm hiểm, hai người đánh mắt nhìn nhau, bắt đầu ngấm ngầm lên kế hoạch. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ Hai mảnh đời được viết bởi tác giả Miêu Tử. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên YouTube chị Dậu. Còn bây giờ